Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện, bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát. chương 806 Ngoài quái vật nhỏ ra, trong tứ đại thần quốc này có ai dám khiêu chiến với La Trinh chứ? Những thái tử, hoàng tử đó sao? Nhóm thái tử thần quốc có lẽ mạnh hơn Vân Long đào một chút, nhưng sợ rằng còn không phải là đối thủ của hòa doãn nhi, họ căn bản không có khả năng đi khiêu chiến La Trinh về phần quái vật nhỏ người này vốn đã là một bí ẩn cho dù rất nhiều đại năng thần hải cảnh nghiên cứu suốt bao nhiêu năm như vậy mà vẫn không thể giải đáp câu đố về thân thể của hắn dựa vào thú tính tràn đầy trên người hắn mà đoán thì người này căn bản không phải là người chu hoàng đại khái đã đoán đúng quái vật nhỏ quả thực không phải người hắn chính là hóa thân của ý chí đại thế giới là vị diện tri tử cung cấp với người đại diện của đại thế giới này cho nên nhìn đến đây chu hoàng cũng đã xác định là chính không còn cách gì để đối phó với quái vật nhỏ nữa nếu có tiếp tục như vậy chỉ sợ quái vật nhỏ sẽ thật sự an đầu của la trinh mất đây không phải là điều chu hoàng muốn nhìn thấy nghe thấy phụ hoàng lên tiếng yến vương mới thở phào một hơi biểu hiện của la trinh đã vượt xa kỳ vọng của hắn mục đích của hắn đã đạt được nên hiện tại hắn rất lo la trinh sẽ bị quái vật nhỏ giết chết nếu phụ hoàng ra mặt ngăn cản chắc là la trinh sẽ được an toàn nhưng sắc mặt chiến để đại vũ và bạch nguyệt dung lại có chút khó coi bạch nguyệt dung lạnh giọng nói với chu hoàng quốc chủ chu hoàng như vậy có vẻ không hay lắm chu hoàng cười nhẹ vẫn duy trì thái độ cung kính với thánh nữ mật giáo mà hỏi ngược lại trước khi chúng ta mở thánh hải thiên vũ ra đây chỉ là một cuộc đấu cho vui thôi nhưng nhiều năm như vậy nó đã dần dần trở thành một cuộc kiểm duyệt thực lực của võ già trẻ tuổi trong tứ đại thần quốc nếu là thi đấu giao lưu thì nhận thua là chuyện rất bình thường sao lại không hay so với chu hoàng bạch nguyệt dung cùng lắm cũng chỉ là chim non mà thôi nghe thấy chu hoàng thao thao bất tuyệt nàng ta nào còn chỗ để nói nữa chiến đế đại vũ cười lạnh một tiếng chu hoàng Người đã nói La Trinh chính là người của thần quốc hắc thiết, nhưng hắn đã thương vân lòng đào của thần quốc đại vũ ta, vậy mà hiện tại không địch lại quái vật nhỏ của thần quốc đại vũ ta lại muốn chỉ dùng một cầu nhận thua để rời sàn đầu. Cái giá này có phải hơi nhỏ rồi không? Tất nhiên chú Hoàng biết chiến để đại vũ không cam lòng, lời này chỉ là muốn đâm chọc mà thôi. Hắn mỉm cười thản nhiên, sau đó nói ngay, võ giả so đấu giao lưu, khó tránh khỏi bị thương, đây cũng là chuyện bình thường. Lưu tán, nói vậy chắc ngươi cũng hiểu rồi chứ? Chiến đề đại vũ lại cười ha ha rồi bỗng nhiên cao giọng nói, võ giả của thần quốc đại vũ ta đang giao chiến hăng say với võ giả của thần quốc hắc thiết, lần này nhận thua thật sự là có chút tiếc nuối, tin rằng trong lòng La Thiên Hành cũng sẽ có tiếc nuối, vì để mọi người không giữ lại tiếc nuối, hai người các người hãy dùng một chiều phần thắng bại đi. Khi chiến đề đại vũ nói lên lời này, sắc mặt Chu Hoàng lập tức tối sầm lại, lưu tán này cũng thật quá đáng, rõ ràng hắn đã tuyên bố thần quốc hắc thiết thất bại, hắn thay mặt La Thiên Hành nhận thua Thể mà lưu tán lại vẫn nói ra những lời như vậy trước mặt mọi người, còn muốn hai người đầu thêm một chiều. Tuy rằng chỉ là một chiều, nhưng vẫn sẽ mang đến rất nhiều chuyện xấu, nhất là không thể dùng lẽ thường để đánh giá hay thuyết phục quái vật nhỏ. Cái này, chú họ, Ảng đang chuẩn bị nói chuyện, chiến đề đại vũ lại nói tiếp, nếu hai bên đều không phản đối, vội bắt đầu đi. Quái vật nhỏ dựa vào cạnh kết giới, nhe giang cười với la trinh, nghe thấy rồi chứ, một chiều, ta còn có cơ hội ra một chiều, chật chật, nhưng chỉ một chiều là đủ rồi. Đủ đề giết chết ngươi, ánh mắt La Trinh rất sáng, trong đầu cũng đang nhanh chóng hoạt động, đương nhiên hắn có nghe được cuộc nói chuyện bên ngoài kết giới, tuy rằng Chu Hoàng mở miệng thay hắn nhận thua, nhưng nói một cách công bằng thì La Trinh không đồng ý nhận thua, năng lực của vị diện chi tử quả thực rất mạnh, nhưng không phải hắn không có cách phá giải, chẳng qua hắn tạm thời chưa nghĩ ra mà thôi, trước mắt, bởi vì chiến để đại vũ nhúng tay vào nên thành ra hai người chỉ còn một chiêu cuối cùng để giao đấu, làm thế nào để dùng một chiêu này mà bắt được quái vật nhỏ đây, đối với La Trinh mà nói Đây cũng là một lần khảo nghiệm, thật ra hiện tại, đa số mọi người đều suy đoán rằng La Trinh đang vắt hết óc để nghĩ cách tránh quái vật nhỏ, nhưng bọn họ không ngờ, La Trinh căn bản không hề nghĩ đến việc trốn tránh, mà lại lựa chọn đối đầu trực tiếp. Thậm chí, hắn còn muốn đánh bại quái vật nhỏ chỉ trong một chiều, hai người ràng co trong một nhịp thở, sau đó quái vật nhỏ bỗng nhiên nói, chuẩn bị xong chưa, La Trinh, chiều này ta chưa từng triển khai với người ngoài bao giờ, nhưng lúc này, ta sẽ cho người được mở mang kiến thức một chút ít nhất thì cũng cho ngươi một đề tài nói chuyện trên đường xuống dối vàng ha ha ha ha ngay trong tiếng cười càn rỡ kia trên người quái vật nhỏ chợt truyền ra một luồng khí thể kinh người luồng khí thế này không giống như khí thế của người trong nháy mắt này bản thân quái vật nhỏ giống như đã hóa thành núi non nguy nga hùng vĩ thành biển cả rộng lớn khôn cùng thành đồng bằng mênh mông vô bờ thành đầm lầy thần bí quỷ dị tất cả mọi thứ giống như khí thể đến từ toàn bộ thế giới này đây là hắn đang lợi dụng ý chí của toàn bộ đại thế giới này không Bản thân hắn chính là hóa thân của ý chí đại thế giới, nói cách khác, hắn đang dùng ý chí để áp bách ta, trong lòng La Trinh cũng giật mình, chỉ trong nháy mắt, khí chất của quái vật nhỏ vốn xấu xí đáng khinh kia lại có thay đổi kinh người, trong khoảnh khắc này, một mình hắn đại diện cho cả một đại thế giới, đó cũng là dấu hiệu ý chí của đại thế giới đang dần dần thức tỉnh, nó thức tỉnh càng nhiều, quái vật nhỏ lại càng khống chế được nhiều phần của đại thế giới, vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều biến sắc, khi thấy quái vật nhỏ phát ra thật sự quá khổng lồ khiến mọi người đều cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé giống như là khi đối mặt với núi cao sông dài bản thân chỉ giống như một con kiến đứng trước ngọn núi nguy nga mà thôi vấn đề là khí thể của quái vật nhỏ vẫn đang không ngừng biến ảo khi thì hóa thành núi cao hùng vĩ khi thì lại biến thành biển rộng sâu không lường được cảnh tượng tự nhiên đó căn bản không phải là thứ mà sức người có thể chinh phục được kể cả những đại năng thần hải cảnh cũng đều cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé tuy giúp quái vật nhỏ tranh thủ được cơ hội ra một chiều nhưng sắc mặt chiến để đại vũ cũng hơi khó coi tên quái vật nhỏ này vẫn luôn áp chế thực lực của mình trước mặt hắn tu vi của quái vật nhỏ vẫn luôn duy trì ở hư kiếp cảnh hậu kỳ vậy mà không ngờ thực lực đã tăng lên tới mức độ này người này rốt cuộc là thứ gì vậy lúc này người cảm thấy không thoải mái không chỉ có chiến để đại vũ mà còn có cả những đại năng thần hải cảnh khác quái vật nhỏ này thật sự quá nguy hiểm khi võ phủ cửu đình đề xuất việc bồi dưỡng quái vật nhỏ lên tới tu vị thần hải cảnh cũng có không ít người phản đối sợ nuôi hồ thành họa căn bản người này không được coi là nhân loại Lỡ như phát triển lên rồi thì không dễ không chế nữa. Hiện tại, nhìn thấy quái vật nhỏ trợt bộc phát ra khí thể như vậy, không ít đại năng thần hải cảnh lại càng thêm lo lắng trong lòng. Quả thực bọn họ có thể mượn thiên phú của quái vật nhỏ để tu luyện, nhưng nếu lúc đó bọn họ không thể không chế được quái vật nhỏ nữa thì làm thế nào? Âm, uhm, La Trình cảm thấy một tia sáng chất lé lên trong đầu, một lường ý chí năm màu ngay lập tức trốn vào trong đầu hắn. Hắn định dùng ý chí của đại thế giới để xóa bỏ ta sao? La Trình hơi kinh hãi quả thực linh hồn trong cơ thể hắn đã gần lên tới bích hồn cảnh nhưng cho dù là linh hồn bích hồn cảnh thì chỉ sợ cũng khó có thể chống cự lại được ý chí của lại thế giới gần như là trong nháy mắt luồng ý chí năm màu kia hung hăng va chạm về phía linh hồn của la trinh dưới va chạm không tiếng động này linh hồn phía trên vốn vô cùng rắn chắc của la trinh chợt xuất hiện từng vết sạn nứt lực ý chí mạnh quá linh hồn la trinh cũng không ngừng lui về phía sau ha ha ha ha la trinh không phải linh hồn của người mạnh mẽ lắm sao còn mạnh hơn cả thần hải cảnh Thậm chí là đại năng thần hải cảnh, nhưng so với tạ thì thế nào? Lực ý chí năm màu kia cười ha ha nói với La Trinh, mặc dù đây là ý chí của đại thế giới, nhưng dù sao nó cũng chưa thức tỉnh hoàn toàn mà vẫn đang bị quái vật nhỏ không chế. linh 807, không thể lùi bước, La Trinh cũng chỉ còn cách liều mạng, lại thêm một lần va chạm không tiếng động nữa. Lần này La Trinh thì triển kinh thần thứ, nhưng khi linh hồn của hắn hóa thành mũi nhọn, đâm vào ý chí rực rỡ năm màu kia thì lập tức gãy nát. Linh hồn hắn bây giờ căn bản không phải là đối thủ của ý chí đại thế giới. Chỉ sợ ngay cả linh hồn bích hồn cảnh cấp cao nhất cũng không thể áp chế được ý chí của đại thế giới. Lúc này, trong lòng La Trinh nổi lên một tia tuyệt vọng. Ha ha ha, tuyệt vọng đi, run sợ đi. Ngươi, vẫn còn quá yếu. Giọng quái vật nhỏ vang vọng trong đầu La Trinh. Cùng lúc đó, từ sâu trong óc, La Trinh bỗng nhiên truyền tới một tiếng gầm di. Ừ, ngư, tiếng gầm gừ giận dữ kia chính là từ thanh long mà ra. Thanh long La Trinh khẽ cau mày. Cùng lúc đó, Xích Long cũng tỉnh giấc mà gầm lên, bọn chúng không thể thoát khỏi lò luyện thần bí kia, nhưng hai linh hồn Chân Long cùng lúc gầm hét lên cũng đã đánh mạnh vào ý chí rực rỡ năm màu kia. Thấy cảnh tượng như vậy, La Trinh cũng im lặng, trong lòng mơ hồ có cảm giác xót xa. Linh hồn Thanh Long và Xích Long cũng không được tu bổ quá nhiều, trước đây cũng chỉ chiếm đoạt được một tá linh thiêu thú mà thôi. Nếu là thời kỳ toàn thịnh thì có lẽ linh hồn bọn chúng cũng có tư cách đối đầu với ý chí của lại thế giới, nhưng trong tình huống lúc này thì chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Gừ, gừ, hai linh hồn đánh mạnh vào ý chí năm màu kia, cũng là hai lần va chạm không tiếng động. Ngay sau đó, màu sắc trên thân thể thanh long và xích long trên lỏ luyện thần bí kia đều tối đi không ít, mà ý chí của đại thế giới chỉ nhấp nháy một chút rồi lại phát ra ánh sáng rực rỡ, tươi đẹp hơn. Sau đó, tiếng nói của quái vật nhỏ lại trụ yên tới lần nữa. Thú vị, thật thú vị, ha ha ha, trong cơ thể ngươi lại có một cái lỏ. Mấy con rồng vô dụng này sao thế? Không phải là thần thú siêu cấp sao? Không ngờ thực lực lại kém như vậy. Ôi! Lời còn chưa dứt, ý chí của đại thế giới lại đánh về phía La Trinh một lần nữa. Sau lần va chạm này, La Trinh lùi về phía sau, hắn cảm thấy linh hồn mình không ngừng run lên, vết nứt bên ngoài cũng càng ngày càng nhiều, dường như bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể vỡ vụn. Đối với La Trinh mà nói, lần này thực sự đã ở bên bờ vực sống chết. Lần tiếp theo, chỉ sợ bản thân không thể chịu đựng nổi, trên mặt La Trinh hiện lên vẻ tuyệt vọng, xin ta đi, ha ha, cầu xin ta, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi nhưng ngươi nên bày ra tư thái phù hợp với hoàn cảnh bây giờ của người đi chứ đúng không la trinh quái vật nhỏ cười gần nói la trinh dĩ nhiên sẽ không xin tha biết rõ xin tha cũng vô dụng hắn làm sao có thể thỏa hiệp với quái vật nhỏ được nghe thấy lời nói của quái vật nhỏ la trinh bỗng nhiên quét sạch vẻ tuyệt vọng trên mặt ngược lại còn nở một nụ cười kiêu ngạo cho dù có chết hắn cũng muốn đứng thẳng mà chết chính là vẻ mặt này vẻ mặt này khiến ta vô cùng khó chịu thấy dáng vẻ quật cường và bình tĩnh của la trinh quái vật nhỏ lạnh giọng nói Hắn lựa chọn trực tiếp ra tay, một khắc sau, ý chí của đại thế giới tản ra ánh sáng rực rỡ tươi đẹp, đánh thẳng về phía La Trình, La Trình chậm rãi nhắm mắt lại, sau một nhịp thở nữa, có lẽ linh hồn của mình cũng sẽ hồn bay phách lạc, chính trong nháy mắt này, lại có một linh hồn đánh tới, linh hồn kia dường như không mạnh mẽ bằng ý chí của đại thế giới, nhưng vẫn gắng gượng đẩy ý chí của đại thế giới ra một khoảng, La Trình mở mắt, trong mắt cũng hiện lên vẻ đau thương, Huân, linh hồn của Huân đã từng được cây thánh trong Thánh Địa Thiên Vũ rót vào. Nhưng dù sao linh hồn này của nàng cũng chỉ có một tia mà thôi, cho dù được chăm sóc rất cẩn thận nên cũng đã lớn mạnh không ít, nhưng cũng không thể nào đối kháng lại với ý chí mạnh mẽ kia được. sắc mặt huần cũng ảm đạm, bên ngoài linh hồn cũng xuất hiện từng vết nứt, nhưng nàng lại lạnh lùng nói với La Trinh, người không thể chết được. Nhưng, La Trinh vốn muốn nói gì đó, bởi hắn thực sự không có cách nào chống lại ý chí của đại thế giới. Đừng nói hắn không có cách nào đối kháng, mà trong toàn bộ đại thế giới này, có ai có thể chống lại ý chí của nó mặc dù quái vật nhỏ chưa thể vận dụng toàn bộ ý chí của đại thế giới nhưng chỉ cần dùng một phần này thôi cũng đã đủ để tiêu diệt la trình rồi huân lại lạnh giọng nói thanh huyền đúng không bây giờ còn dấu diếm vật kia cho dù linh hồn của chính mình bị tổn thương cũng không bằng lòng sử dụng sao sử dụng vật này liên lụy nhiều lắm lần trước vì luyện hóa linh hồn cho la trình nên đã khiến bọn họ phát giác ra rồi nếu lại dùng nữa thanh long vô cùng lo âu trả lời nhưng huân lại nghiêm giọng nói với thanh long tiếp tục sống sót mới là chuyện quan trọng nhất tin tưởng ta La Trinh là người thích hợp nhất, Thanh Long và Huân, một đến từ chân long tộc, một đến từ yêu dạ tộc, chân long giới và yêu dạ tộc chiêm lĩnh những vùng cách nhau khá xa, không tính là thân quen, nhưng đều là những nhân vật lẫy lừng một phương trong thượng giới, nên cũng đã từng nghe nói qua về đối phương. Bây giờ bọn họ đều đã đặt tàn hồn của mình nương tựa vào người La Trinh, cũng chính là đặt toàn bộ hy vọng vào La Trinh. Nghe Huân nói như thế, Thanh Long yên lặng một lát, ngay sau đó liền nhẹ nhàng đáp lại, người nói đúng, đã đi đến bước này thì ta nên tin tưởng La Trinh đúng vào lúc này lò luyện thần bí sâu trong óc la trinh bỗng nhiên xoay tròn đồng thời trong lúc xoay tròn bề mặt lò luyện bắt đầu chậm rãi mở ra cùng lúc đó trong lò luyện thần bí cũng hiện ra ngọn lửa màu đen đây đây là cái gì quái vật nhỏ chợt phát hiện ra lò luyện kia trong giọng nói rốt cuộc cũng có chút kinh hoàng chỉ liếc mắt một cái thì ngọn lửa màu đen trong lò luyện thần bí kia cũng có thể khiến cho quái vật nhỏ sinh ra một cảm giác sợ hãi ngọn lửa màu đen này giống như có thể thiêu hủy tất cả dù là trời đất cũng không phải ngoại lệ Mặc dù tính cách của quái vật nhỏ vốn ngông cuồng, nhưng hắn lớn lên trong vùng rừng rậm, có tập tính giống hung thú, vô cùng nhạy cảm với những mối nguy hiểm, trong nháy mắt hắn phát hiện ra lò luyện thần bí này, hắn liền cảm thấy có gì đó không đúng, mặc dù linh hồn La Trinh đang gần trong căng tấc, chỉ cần đánh thêm một lần nữa thì La Trinh sẽ hồn bay phách lạc, nhưng theo bản năng sợ hãi và cẩn thận, trong lúc quan trọng này quái vật nhỏ lại lựa chọn rút lui, ý chí năm màu vừa mới phân ra bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau, muốn thoát khỏi đầu La Trinh. A, muốn trốn, muộn rồi. Thanh Long nhẹ nhàng cảm thán một tiếng. Ngay sau đó, từ trong lò luyện thần bí có những trùng sáng cầu vòng bảy sắc lượn ra. Ánh sáng đó nhẹ nhàng vút qua, cuốn ý chí của đại thế giới vào trong. Ngay sau đó, nó liền lé bên, cuốn thẳng ý chí kia vào trong lò luyện thần bí. Linh hồn của Huân hết sức yếu ớt, nhưng sau khi thấy cảnh tượng như vậy, trên khuôn mặt trắng bạch lại lộ ra nụ cười. Sau khi luyện hòa ý chí đại thế giới, ngươi có thể hấp thu nó. Nếu hấp thu thuận lợi, ngươi có thể thừa kế ý chí đại thế giới. Nói cách khác, ngươi sẽ hóa thành vị diện chi tử đúng lúc huân đang nói thì linh hồn đầy vết nứt của la trinh bay về phía nàng giơ hai tay ra ôm nàng vào trong ngực hai linh hồn bị tàn phá lại cứ ôm nhau trong đầu hàn như vậy trong nháy mắt khi la trinh ôm huân trên mặt huân tỏ ra vô cùng kinh ngạc bên trong cặp mắt màu đỏ kia xuất hiện một tia sáng lấp lánh ngay sau đó nàng hơi hé miệng nhưng rồi chẳng nói năng gì mà nhắm mắt lại lo luyện thần bí vẫn đang chậm rãi xoay tròn dù sao cũng là ý chí của đại thế giới cho dù là luyện này muốn luyện hóa hoàn toàn thì cũng không phải là chuyện dễ dàng mà trong quảng trường tất cả mọi người đều đang sững sở nhìn lên không trung thân thể la trinh và quái vật nhỏ không hề nhúc nhích dường như hai người đang chiến đấu trên mặt linh hồn trước đây la trinh đã cho thấy thực lực linh hồn của hắn linh hồn hắn không kém gì đại năng thần hải cảnh đâu quái vật nhỏ cũng tự tin thật đấy dám dùng linh hồn để áp chế la trinh nhưng ngươi không thấy khí thế quái vật nhỏ vừa mới tản ra sao tên này căn bản cũng không phải là người ta cảm thấy trong nháy mắt vừa rồi hắn đã đại diện cho cả thế giới rốt cuộc quái vật nhỏ này tu luyện cái thứ khỉ gió gì vậy mọi người sợ hãi nhìn lên bầu trời lẳng lặng chờ đợi hai người phân thắng bại chương tám 808 ý chí của đại thế giới dường như tình thiết lạ thường nhìn ánh sáng ý chí rực rỡ tươi đẹp kia La Trinh nhẹ nói trước đây ý chí của đại thế giới bị quái vật nhỏ kiểm soát nên có ẩn chứa một tia tà khí hẳn là do bản tính của quái vật nhỏ đã ảnh hưởng đến ý chí đại thế giới lúc này Thanh Long chậm rãi nói linh hồn tên kia đã bị luyện hóa bây giờ ý chí của đại thế giới đã thành vật vô chủ La Trinh người có thể thâu tóm ý chí này Tên kia dĩ nhiên chính là quái vật nhỏ, luyện hóa linh hồn quái vật nhỏ chẳng khác gì tinh lọc ý chí đại thế giới một lần. Quan Buông lòng tay La Trinh ra, cười nhẹ, trong đôi mắt hiện ra vẻ uể oải, ngay sau đó nàng nói với La Trinh: "Đi đi." La Trinh không chú ý tới vẻ mặt mỏi mệt của Huân, hắn gật đầu một cái, chậm rãi đến gần ý chí tinh khiết kia. Khi La Trinh đến gần tới một mức độ nhất định, ý chí tinh khiết kia bỗng tránh xa hắn, nó đang cố thoát khỏi sự thâu tóm của hắn, tuy bản thân ý chí đại thế giới vẫn chưa tỉnh. Nhưng ý chí này lại có thể ý thức được hành động của La Trinh, nó cũng không cam lòng để La Trinh thâu tóm, nhưng dù nó có trốn như thế nào thì cũng chỉ có thể đi loanh quanh trong đầu La Trinh mà thôi. Nếu không có ai thao túng, ý chí này cũng sẽ không thoát khỏi đầu của La Trinh được, thế thì làm sao có thể chạy thoát khỏi sự đổi bắt của La Trinh? Chỉ chóc lát sau, rốt cuộc linh hồn La Trinh cũng đuổi kịp ý chí này, trong nháy mắt hắn vừa mới tiếp xúc với ý chí này, linh hồn hắn nhất thời run lên một trận, một lượng lớn tin tức ùn ùn tiến vào La Trinh, trong nháy mắt này. La Trinh liền đắm chìm trong một ảo cảnh to lớn, hắn nhìn thấy cả một thế giới, đây là hình chiếu của cả đại thế giới ư, vô số núi đồi, vô số con sông, đại dương vô biên vô hạn, còn có cả trăm triệu sinh linh, từng bóng người xuất hiện bên cạnh La Trinh, số lượng nhiều tới mức vô cùng đáng sợ, trong đó có người bình thường, cũng có võ giả tiên thiên cảnh, còn có cả bóng dáng thần đan cảnh, hư kiếp cảnh và đại năng thần hài cảnh, đây là tất cả những sinh linh của nhân loại trong đại thế giới, những bóng người kia xuất hiện trước mặt La Trinh rồi biến mất chỉ trong nháy mắt. Không ngờ trong nháy mắt này, La Trinh lại nhìn thấy toàn bộ nhân loại trong đại thế giới, đó là Hạ xương, Hạ Sương ở thánh địa tử tâm. Hình ảnh lé lên quá nhanh nên trong nháy mắt này La Trinh chỉ bắt được bóng dáng của Hạ xương. Dù phạm vi hoạt động của La Trinh khá rộng, nhưng số người Hán biết chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong đại thế giới, có lẽ chỉ vào khoảng một phần nghìn tỷ mà thôi. Ngay sau đó chính là đủ loại mảnh thú, yêu thú, các chủng tộc, các mảnh thú trong rừng rậm, trong bí cảnh, trên núi cao, trong đại dương, các loại cỏ cây, nhiều không đếm xuề nó giống như một bức tranh tươi đẹp không ngừng mở ra trước mắt la trinh sau đó lại lập tức biến mất sau khi tất cả các hình ảnh đều biến mất thì la trinh cảm thấy trong đầu mình có thêm một trí nhớ khổng lồ trong trí nhớ này gần như ghi lại thông tin từ xưa đến nay của hầu hết các sinh linh đây là trí nhớ của bản thân đại thế giới la trinh nhất thầy giật mình không biết mình có thể tra cứu trí nhớ này hay không chẳng qua chỉ là một ý nghĩ trên mặt la trinh liền hiện ra nụ cười mỉm chuyện tra cứu trí nhớ này đơn giản như bản năng của hắn vậy la trinh nhanh chóng tìm được ninh vũ điệp Lúc này Ninh Vũ Điệp vẫn an tĩnh nằm trong điện Thiên Thần, hình ảnh trong trí nhớ này rất rõ ràng, giống như chỉ cần đưa tay ra là La Trinh có thể chạm đến. Sau khi lên đường đến Đại Lục Thần Quốc, người khiến La Trinh lo lắng nhất chính là Ninh Vũ Điệp. Tuy có sinh mệnh nguyên thạch bổ sung cho nàng thêm một chút lực sinh mệnh, nhưng đó cũng chỉ như muối bỏ biển. Bây giờ thấy Ninh Vũ Điệp vẫn bình yên vô sự, trên mặt La Trinh cuối cùng cũng nở một nụ cười thoải mái. Ý chí đại thế giới này có tác dụng kỳ diệu như thế, cũng khiến La Trinh vô cùng cảm thán. Đã như vậy, chẳng phải đối với la trinh trong toàn bộ đại thế giới không có bất kỳ bí mật gì sao sau đó la trinh rời khỏi trí nhớ kia lúc này mới giật mình nhận thấy trong lúc linh hồn mình thâu tóm ý chí đại thế giới thì đã hoàn toàn được tu bổ vết nứt bên ngoài linh hồn cũng đã biến mất không thấy đâu nữa hơn nữa linh hồn hắn ngoài việc lóe lên màu xanh biếc ra thì bên trong còn có thêm một ánh sáng năm màu sau khi luyện hóa ý chí của đại thế giới mình đã trở thành vị diện trí tử rồi nghĩ tới đây ánh mắt là trinh liền nhìn về phía huân linh hồn của hắn đã được tu bổ Nhưng bên ngoài linh hồn của Huân lại vẫn là chẳng chịt những vết nứt. Lúc này, vẻ mặt Huân hơi ủi oải đôi mắt màu đỏ cũng không ngừng tối đi. Đôi kháng với ý chí đại thế giới, không chỉ có linh hồn của La Trinh bị thương nặng, mà cả linh hồn của Huân, Thanh Long và Xích Long đều chịu những tổn thương khác nhau. Thấy ánh mắt La Trinh, Huân nhẹ nhàng cười với hắn một tiếng, yên tâm, ta không sao, chỉ cần chịu khó bồi bổ một thời gian là ổn. La Trinh lắc đầu một cái, sau đó lại nghiêm túc nói, ta sẽ giúp người hồi phục lại linh hồn lúc này thanh long từ tốn nói chờ đến lúc ngươi giúp linh hồn nàng phục hồi lại như trước thì chỉ sợ linh hồn này của nàng đã tan thành mây khói rồi lời nói của thanh long lập tức khiến la trình run sợ sau đó hắn vô cùng gấp gáp hỏi thanh long vậy là ý gì thanh long đáp mặc dù linh hồn của nàng ấy đã được rót thêm lực sinh mệnh lúc ở yêu dạ tộc nhưng bản thân linh hồn này lại quá nhỏ yếu chỉ còn lại một tiềm mà thôi nên bây giờ linh hồn nàng ấy đã ở bên bờ dạn nứt rồi huân vẫn im lặng không nói nàng rất rõ ràng tình trạng linh hồn của bản thân Mặc dù thông qua bí pháp có thể lợi dụng lực sinh mệnh giúp linh hồn nàng tăng mạnh hơn thì vẫn chỉ có thể coi là một tàn hồn mà thôi, gần như không có năng lực tự mình tu bổ, cho nên Huân chỉ gượng gạo cười một tiếng, dĩ nhiên nàng không muốn chết, hoặc có lẽ là không muốn thực sự biến mất, nàng còn có thù lớn chưa trả ở yêu dạ tộc, bây giờ mà hồn bay phách lạc thì hơi sớm, nhưng chuyện linh hồn dặn vỡ hay không cũng không phải do nàng quyết định là được, không có cách nào khôi phục lại linh hồn cho Huân sao? Là Trình hỏi tiếp, có, Thanh Long trả lời, thứ gì La Trinh lập tức hỏi, nếu vì mình mà khiến huân hồn bay phách lạc, có lẽ đây sẽ trở thành nỗi chăn trở lớn nhất trong cuộc đời này của La Trinh. Chỉ cần có một chút hy vọng, hắn sẽ ra sức thực hiện, thứ đó gọi là dưỡng hồn mộc, có thể cho linh hồn trú ngụ trong đó, rồi từ từ chăm sóc linh hồn. Thanh Long từ tốn nói, dưỡng hồn mộc, ánh mắt La Trinh lập tức chăm chú, hắn cắn răng, đây là cái gì, hắn chưa từng nghe nói tới, tìm như thế nào đây, đây chính là đồ trên thượng giới, người chưa từng nghe nói tới thì cũng rất bình thường. Hoan từ Tốn nói đối với việc tìm thấy dưỡng hồn mộc trong hạ giới nàng không kỳ vọng quá lớn thậm chí trên mặt cũng tỏ vẻ thỏa hiệp thượng giới ánh mắt La Trình lóe lên sau đó nói ta có thể vào chân long giới tìm sau đại hội võ đạo ở thành thiên khải thăng long đài đã rơi vào tay hư linh tông về sau mặc dù hư linh tông bị tiêu diệt nhưng lại bị thiên tà tông chiếm giữ nên sau đó thăng long đài đã bị thiên hạ thương minh mang đi quanh đi quẩn lại một vòng lại trở về thành thiên khải phi thăng lên thượng giới đối với La Trình cũng không phải là chuyện phiền toái gì không chờ được lâu như vậy đâu. Nhìn cô bé yêu dạ tộc này thì có lẽ chỉ chống đỡ được nhiều nhất là một hai ngày thôi. Thanh Long từ tốn nói, một hai ngày. Cho dù bây giờ La Trinh không đi vào Thánh Hải Thiên Vũ nữa thì cũng không thể nào chạy về Trung Vực trong một hai ngày được. Huồng Chi nếu La Trinh không đi vào Thánh Hải Thiên Vũ thì chỉ sợ phải đợi vài năm nữa mới lấy được sinh mệnh nguyên thạch, mà Ninh Vũ Điệp lại không thể nào chống đỡ được lâu nữa. Đến lúc này, La Trinh không nhịn được mà cắn chặt hàm răng, trong lòng càng sốt ruột. Phải làm sao bây giờ? Mắt hắn bỗng sáng lên rốt của cũng chú ý tới trí nhớ khổng lồ kia, không biết có thể tìm được dưỡng hồn mộc trong lượng lớn trí nhớ kia không. Chương 809, có thật này, hơn nữa còn ở ngay trong Đại Lục Thần Quốc, là Trình hơi giật mình, hắn nhanh chóng tra nguồn gốc của dưỡng hồn mộc này, Thánh nữ Thần Quốc Đại Vũ là thánh nữ mật giáo, chính vì mật giáo có thể mở ra một con đường gọi là con đường nghịch linh, một con đường để mật giáo nơi thượng giới thả các tài nguyên xuống cho mật giáo ở hạ giới, tài nguyên của thượng giới phong phú biết bao, một số thứ ở thượng giới vốn chỉ có thể xem là đồ thừa thải. Nhưng ở hạ giới lại giống như báo vật, tìm trong trí nhớ này, La Trình cũng chú ý thấy đủ loại báo vật bên trong con đường nghịch linh, tuyệt đại đa số đều được phân phối cho tứ đại thần quốc, mà thông qua con đường nghịch linh, dưỡng hồn mộc đã được truyền xuống ba đoạn, trong đó có hai đoạn đã bị dùng hết, hai đoạn dưỡng hồn mộc này được dùng cho linh hồn của hai vị đại năng thần Hải Cảnh sau khi họ tiến vào trạng thái Thiên Nhân Ngũ Suy, cạn hết tuổi thọ, cho dù là bọn họ thì cũng không thể nào chống lại quy luật Thiên Nhân Ngũ Suy, cuối cùng không thể không bỏ lại thân thể đưa linh hồn đến sống nhờ trong dưỡng hồn mộc bây giờ chỉ còn lại một đoạn dưỡng hồn mộc nhưng lại ở trong thần quốc thiên phong trên tay chiến hoàng thiên phong dưỡng hồn mộc có tác dụng tương tự như quả cầu thủy tinh của thiên miểu tiên nhân bắt đầu thiên miểu tiên nhân cũng đưa linh hồn đến sống nhờ trong quả cầu thủy tinh đó mới có thể kéo dài hơi tàn cho linh hồn của mình chiến hoàng thiên phong cũng là người đã sống hơn một vạn năm đoạn dưỡng hồn mộc này có lẽ là để chuẩn bị cho chính hắn lỡ như ngày nào đó hắn tiến vào trạng thái thiên nhân ngũ suy thì có thể đưa linh hồn vào sống nhờ trong đó một đoạn dưỡng hồ mộc cũng đủ cho linh hồn sống thêm một nghìn năm rời khỏi trí nhớ kia trên mặt La Trinh hiện lên vẻ dứt khoát cho dù phải trả cái giá thế nào thì hắn cũng phải lấy được đoạn dưỡng hồ mộc này lúc này La Trinh lại nhìn sang bên cạnh một lần nữa vẻ mệt mỏi trên mặt Hoan càng đậm hơn vết nứt bên ngoài linh hồn dường như cũng càng ngày càng lớn dường như căn bản không thể chống chọi thêm nổi một ngày rưỡi nữa La Trinh ta hơi mệt quan chớp mất một cái cặp mắt màu đỏ vốn tràn đầy sức sống kia lúc này đã trở nên vô cùng mở nhạt La Trình đi qua, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt huần. Hắn dịu dàng nói: Mệt thì nghỉ ngơi một chút, ta sẽ giúp ngươi xin đoạn dưỡng hồn mộc kia. Cùng lúc đó, ở Đại Lục Hải Thần, trong đại sảnh cây thánh của Thánh địa Thiên Vũ bỗng nhiên truyền tới một trận huyên náo. Ngô Vương, Ngô Vương, làm sao vậy? Pho tượng của Vương dường như càng ngày càng ảm đạm, có lẽ đã sắp tắt rồi. Có phải là Trình xảy ra chuyện hay không? Mau gọi Lưu Vũ tới. Đối với yêu dạ tộc mà nói, một pho tượng vương giả mà mất đi ánh sáng chính là một chấn động lớn. Trên thực tế. Chấn động này không chỉ xảy ra trong thánh địa thiên vũ, trong đại thế giới còn có rất nhiều thánh địa của yêu dạ tộc, trong cùng một lúc mà các tộc nhân của yêu dạ tộc đều phát hiện ra hiện tượng kỳ lạ này, ai nấy đều rất lo lắng, mà trong thượng giới, trong nhiều đại giới bị yêu dạ tộc khống chế cũng đặc biệt chú ý vào sự thay đổi của pho tượng vương giả này. Ở thượng giới, yêu dạ tộc khống chế rất nhiều đại giới, mà các đại giới này đã lấy ba đại giới làm trụ cột, ba đại giới này cũng đại diện cho ba vị vương của yêu dạ tộc, theo thứ tự là ám yêu giới, thiên hồ giới và huyết dạ giới đúng lúc này trên ngồi sau ở giữa ám yêu giới có một cô gái mặc phụ y màu xanh nhạt đang lạnh lùng nhìn ba pho tượng vương giả ánh mắt nàng nhìn chăm chú vào pho tượng của sát lục vương ha ha ha đồ kỹ nữ này còn dám mạnh miệng bây giờ có vẻ cũng sắp chết đến nơi rồi vốn ta còn định lợi dụng con đường nghịch linh để phái vài người xuống giết kẻ có mệnh đại thế chi tranh này nhưng bây giờ đỡ phải ra tay rồi nữ nhân này chính là vương cai quản hình phạt lục trước pho tượng vương giả của nàng ta còn từng giao đấu với la trinh cuối cùng còn bị la trinh đập vỡ nàng ta cũng là kẻ thù lớn nhất của huân. lần này thấy pho tượng vương giả của huân càng ngày càng ảm đạm, nàng ta cũng đã biết rằng có lẽ linh hồn của huân sắp tan vỡ rồi. thật ra lần trước giao đấu với huân, nàng ta biết được huân sống nhờ trong cơ thể một người có mệnh đại thế chi tranh thì trong lòng cũng hơi hốt hoảng. cho dù như thế nào, chỉ cần huân còn sống ngày nào thì yêu dạ tộc vẫn không thể lập sát lục vương mới ngày đó. đây chính là nỗi lo của nàng ta. bây giờ thấy pho tượng vương giả của huân đã ảm đạm đến cực điểm, nàng ta làm sao có thể không vui cho được? Trong kết giới, rốt cuộc La Trinh cũng mở hai mắt ra. Trong thời khắc vừa mở mắt, hắn chợt cảm nhận được một cảm giác quen thuộc mãnh liệt, giống như cả thế giới ở trước mắt hắn cũng đã biến hòa tới mức lòng trời lờ đất. Hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc với tất cả mọi thứ xung quanh, mỗi người, mỗi gương mặt. Chỉ cần hắn muốn, chỉ cần một suy nghĩ là hắn có thể biết được tên của bọn họ, những nơi bọn họ đã đi qua, thậm chí cả những chuyện bí mật của họ, trừ con người ra, thậm chí mỗi một thân cây, mỗi một chiếc lá. Mỗi một hạt cát hắn đều có thể biết được lai lịch và nguồn gốc của chúng, đương nhiên, La Trình cũng không vô vị đến mức có hứng thú đi điều tra những thứ này, sau khi hắn mở mắt ra, quái vật nhỏ vẫn ngơ ngác đứng ở đó, La Trình chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng đẩy một cái lên trán quái vật nhỏ, quái vật nhỏ liền ngã ầm xuống đất, linh hồn quái vật nhỏ đã bị lò luyện thần bí quét sạch, bây giờ hắn chính là một cái cái xác biết đi, cho dù lực sinh mệnh của hắn có nhiều đến đâu đi nữa thì chỉ sợ cũng chẳng sống được bao lâu, xôn xao, thấy cảnh tượng này đông đảo các võ già cũng bắt đầu xôn xao la thiên hành thắng quả nhiên là la thiên hành thắng quái vật nhỏ kia tìm chết mà dám dùng công kích linh hồn với la thiên hành chắc hắn không biến thành kẻ ngốc đấy chứ trời ạ nếu quái vật nhỏ biến thành kẻ ngốc thì võ phủ cửu đỉnh sẽ bỏ qua cho la thiên hành sao đối với những thiên tài cấp thần phía dưới mà nói tính mạng của quái vật nhỏ không quan trọng bởi dù sao bình thường cũng không tới lượt bọn họ luận bàn tu luyện với quái vật nhỏ để mà hấp thu thiên phú thần thông của hắn Vương chi quái vật nhỏ vốn thường khiến người ta ghét cay ghét đắng người ghét quái vật nhỏ không thiếu ví dụ như hỏa dã như vậy sau khi nàng nhìn thấy la trinh giành được chiến thắng trên mặt lập tức hiện ra một nụ cười vui vẻ đời này nàng chưa từng sát sinh nhưng đối với nàng quái vật nhỏ giống như một cơn ác mộng cho dù quái vật nhỏ có chết thì trong lòng nàng cũng sẽ không thương xót rất nhiều thiên tài cấp thần đều cảm thấy không tệ nhưng nhóm đại năng thần hải cảnh lại có vẻ mặt hết sức khó coi những đại năng thần hải cảnh này đang còn trông mong quái vật nhỏ tiến vào sinh tử cảnh đây này Sau khi tiến vào sinh tử cảnh, thiên phú thần thông của quái vật nhỏ sẽ có hiệu quả rất lớn đối với bọn họ, có thể sẽ giúp bọn họ đột phá thần hải cảnh. Khi võ giả tu luyện tới bước của bọn họ hiện tại rồi thì có lẽ đây cũng là mục tiêu duy nhất để theo đuổi. Nhưng bây giờ, linh hồn quái vật nhỏ đã bị La Trinh giết chết rồi sao? Sắc mặt Chu Hoàng cũng có chút khó coi. La Trinh, người dám giết chết linh hồn của quái vật nhỏ, muốn chết, chiến đế đại vũ đã tức giận đến cực điểm. Hắn thân là quốc chủ thần quốc đại vũ Từ trước tới giờ chưa từng tức giận với vãn bối như vậy, nghe thấy Chiến Đế Đại Vũ giận dữ như vậy, nhất thời sắc mặt không ít thiên tài cấp thần thay đổi, còn Chu Hoàng và đám đại năng thần hải cảnh lại sáng mắt lên, nhìn dáng vẻ Chiến Đế Đại Vũ thì có vẻ muốn ra tay, Chu Hoàng thầm thở dài não nề thở dài một hơi, cũng có chút hối hận, vừa rồi có lẽ nên dặn dò La Trinh một tiếng rằng tuyệt đối không nên giết chết linh hồn của quái vật nhỏ, làm như vậy khác gì giết quái vật nhỏ đâu, nhưng Chu Hoàng và đám đại năng thần hải cảnh cũng vô cùng khó hiểu. Không biết La Trinh làm sao mà tiêu diệt được linh hồn quái vật nhỏ, bọn họ đã nghiên cứu quái vật nhỏ suốt mấy năm nay, vậy mà vẫn chưa tìm ra được bí ẩn trên người hắn. Nhưng đại khái bọn họ cũng biết, quái vật nhỏ này cơ bản là bất tử bất diệt, không chỉ là cơ thể bất diệt, mà linh hồn của quái vật nhỏ cũng hết sức đặc thù, lúc nào cũng tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Cho dù là đại năng thần hải cảnh có linh hồn chiến hồn cảnh thì cũng không cách nào chống lại linh hồn của quái vật nhỏ. Như vậy rớt cuộc La Trinh đã làm thế nào? Chương 810 Tùy Yến Vương đã được Chu Hoàng coi trọng, nhưng cùng lắm cũng chỉ là một hoàng tử được phong vương trong thần quốc hác thiết mà thôi, thậm chí còn chẳng phải là thái tử. Hiện tại, ngay cả Chu Hoàng cha hắn còn không nói gì, thì đâu tới phiên Yến Vương lên tiếng. Có điều, chiến đế đại vũ giống lên như thế cũng khiến Chu Hoàng không nhịn được. Nói như thế nào đi nữa thì Yến Vương cũng là con trai của Chu Hoàng hắn. Vậy nên Chu Hoàng liền lạnh giọng nói, lưu tán, người nói thế là có ý gì? Có ý gì? Hừ, chiến đế đại vũ không rảnh dây dưa với Chu Hoàng. Bây giờ hắn chỉ muốn phát tiết lửa giận của mình lên La Trinh, nhưng ngay vào lúc này, La Trinh lại cười như điên mà nói, ha ha, chiến đế đại vũ, uống cho ngươi là quốc chủ thần quốc, còn là người được xưng hoàng xưng đế trong võ giả, vậy mà cũng không hiểu chút quy tắc ấy. Vừa rồi quái vật nhỏ muốn giết chết linh hồn ta, nếu ta không phản kích, chẳng lẽ cứ để hắn giết chết linh hồn mình như vậy, nếu ta không phản kích, chỉ sợ linh hồn bị tan thành cho bụi lúc này sẽ chính là ta, đây mới thực sự là muốn chết, cuối cùng... E là miệng ngươi cũng chỉ nhà ra hai chữ đáng đời mà thôi ngược lại là ngươi đường đường quốc chủ thần quốc mà lại không có lòng độ lượng thua người thua trận làm trò hề cho khắp thiên hạ la trinh liên tiếp thốt ra mấy câu lời nói cũng rất có khí phách thấy la trinh không bị khí thế của mình áp chế ngược lại còn lớn lối răn dậy mình như thế chiến đế đại vũ tức giận đến nỗi suýt nữa thì phun ra một mụn máu hắn đường đường là quốc chủ của thần quốc đại vũ từ khi nào lại đến lượt một tiểu bối hư kiếp cảnh dạy dỗ huống hồ tên này còn vừa mới giết người của hắn trong chốc lát chiến đế đại vũ cảm thấy dường như thế đạo này đã thay đổi rất nhiều thiên tài cấp thần nghe thấy la trinh nói vậy trong lòng cũng âm thầm gật đầu một mặt bọn họ rất bội phục sự can đảm của la trinh đối mặt với chiến đế đại vũ đang nổi giận mà mạch suy nghĩ vẫn rõ ràng như thế còn dám dặn dạy lại chiến đế đại vũ mặt khác bọn họ lại lo lắng cho la trinh chiến đế đại vũ chính là đại năng thần hải cảnh hơn nữa hắn còn được phong làm chiến đế thì thực lực càng dũng mãnh hơn so với đại năng thần hải cảnh bình thường nhiều la trinh này đắc tội chiến đế đại vũ Khiến chiến đế đại vũ ra tay thì chỉ sợ cuối cùng có trốn cũng không thoát khỏi một chữ chết. Hay, hay, hay, ta đã sống 8.000 năm, lão già 8.000 tuổi này lại bị một tên nhóc 20 tuổi dạy bảo. La Trinh, người thực sự rất giỏi. Chiến đế đại vũ tức giận cực độ đến nỗi hóa cười. Sau đó, hắn bước ra một bước, trực tiếp xuyên qua kết giới, đi tới trước mặt La Trinh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, uy áp linh hồn của chiến đế đại vũ giống như hơn trăm ngọn núi lớn bao trùm lên La Trinh. Trước đây, La Trinh đã không sợ uy áp linh hồn của hắn Hiện tại, khi linh hồn của La Trinh đã dung hợp với ý chí đại thế giới thì khuôn mặt của hắn lại càng không thể hiện ra chút sợ hãi nào, khi thế kia không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với La Trinh. La Trinh vẫn sừng sững bất động, không bị ảnh hưởng, nhưng những thiên tài cấp thần bên dưới lại khó chịu, chiến đế đại vũ đang giận dữ, nên nào còn quan tâm đến tình hình xung quanh, uy áp linh hồn mạnh mẽ tuôn ra ngoài nhằm phát tiết sự phẫn nộ của bản thân. Vì vậy, những thiên tài cấp thần kia ai nấy đều mặt may trắng bệch. Thậm chí không ít võ giả có linh hồn yếu một chút còn lào đảo đứng không vững hoặc hồn mê ngã xuống. Đúng, người nói không sai, võ giả luận bàn sau đấu dù sao cũng sẽ có lúc thất thủ. Có điều, lưu tán ta trước giờ không chịu thiệt thòi, là chỉ người giết chết con ta, lại giết quái vật nhỏ. Món nợ này, dù thế nào thì cũng phải tính với ngươi, chiến đến đại vũ lạnh lùng nói. Vẻ mặt La Trinh vẫn rất tự nhiên, cũng không phản bác lại về thân phận của mình. Hắn thừa nhận cũng vậy, không thừa nhận cũng vậy. Chiến Đế Đại Vũ đều sẽ không thừa nhận cái thân phận La Thiên Hành này của hắn. Vì vậy, là Trình Dứt khoát hỏi, món nợ này tính thế nào? Chiến Đế Đại Vũ thở ra một hơi thật sâu. Quái vật nhỏ chính là một lợi thế lớn, cũng bởi vì cái lợi thế này nên Thần Quốc Đại Vũ đã chiếm được không ít lợi ích trong cuộc cạnh tranh giữa tứ đại Thần Quốc. Thứ nhất, quái vật nhỏ có thể so tài với các hoàng tử, thái tử để giúp bọn họ tu luyện nhanh hơn. Thứ hai, đợi đến khi quái vật nhỏ đạt đến sinh tử cảnh thì sớm muộn gì cũng có thể trợ giúp cho những đại năng thần hải cảnh. Tất cả mọi người đều rất mong chờ quái vật nhỏ trưởng thành, chính bởi vì như vậy nên quốc chủ của ba thần quốc kia mới nhượng nhịn trên đế đại vũ rất nhiều chuyện, chẳng hạn như phân phối tài nguyên từ con đường nghịch linh, thần quốc đại vũ Hàn cũng được nhiều hơn hẳn so với ba nước kia. Hiện tại, quái vật nhỏ đã biến thành kẻ ngốc, không thể không nói là tổn thất của hắn vô cùng lớn. Tính thế hao, đương nhiên là đem mạng của ngươi ra mà đền, đừng nói lưu tán ta không cho ngươi cơ hội, nếu ngươi có thể chịu han vo cung lon tinh the nao đuong nhien một quyền của ta, ta cũng có thể tha cho la trình ngươi chiến đế đại vũ nói với gương mặt dữ tợn a hỏa doãn nhi ở trên bậc thềm bỗng che miệng lại để la trinh chịu một quyền của một vị đại năng thần hải cảnh chuyện này có khác gì bảo la trinh đi chết trong lòng hỏa doãn nhi nghĩ như vậy nên đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ không đành lòng yến vương đau khổ nhắm hai mắt lại cắn chặt hàm răng nếu là cường giả sinh tử cảnh thì la trinh vẫn có thể miễn cưỡng đối kháng với thân thể mạnh mẽ của la trinh thì chắc là có thể đỡ được một quyền của cường giả sinh tử cảnh nhưng đại năng thần hải cảnh như chiến đế đại vũ thì số mệnh của La Trinh thế là chấm hết rồi. nghe thấy chiến đế đại vũ nói vậy, tìm La Trinh đập nhanh hơn. thực lực của đại năng thần hải cảnh tất nhiên sâu không lường được, nhưng La Trinh lại vừa mới dung hợp về ý chí của đại thế giới. trước đây, quái vật nhỏ tiện tay là có thể chặn được công kích của La Trinh, ngay cả khi La Trinh bùng phát tất cả sức mạnh trên người là do có thể rời sức lực vào trong sông núi xung quanh. sau khi La Trinh dung hợp với ý chí của đại thế giới, thì có một loại cảm giác quen thuộc với tất cả mọi thứ xung quanh, dường như hắn đã thành lập một loại liên kết đặc biệt với thế giới này nếu như hắn có thể sử dụng đồi núi sông hồ xung quanh để ngăn cản một quyền của chiến đế đại vũ thì đây vẫn có thể coi là một biện pháp giải quyết sau khi suy nghĩ một chút la trinh thản nhiên nói ta đồng ý đồng ý nghe thấy la trinh trả lời dứt khoát nhanh gọn như vậy ngay cả chiến đế đại vũ cũng hơi kinh ngạc vậy mà la trinh này lại đồng ý vốn dĩ chiến đế đại vũ còn tưởng rằng la trinh phải tranh luận nói lý một hồi nữa chứ nhưng chiến đế đại vũ căn bản cũng không để ý tới chuyện này mọi người đều là võ giả nếu đã là võ giả thì nên hiểu quy tắc của võ giả Một tên hư kiếp cảnh nho nhỏ mà lại rằng đạo lý với một đại năng thần hải cảnh, chiến đế đại vũ như hắn, thật đúng là trò cười, cái gọi là đạo lý tức là đạo trước lý sau, mà đạo của võ giả chính là nắm đấm đi trước, lấy thực lực làm đầu, thế nhưng La Trinh căn bản không muốn nói lý, cứ như vậy mà đồng ý, chiến đế đại vũ lại cười nói, người cho rằng mình thật sự có thể đỡ được công kích của ta, La Trinh lại thản nhiên lắc đầu nói, không biết, ha ha ha ha ha ha, chiến đế đại vũ cười như điên, hắn cũng phỏng đoán tâm tư của La Trinh có lẽ tên nhóc này cho rằng thật sự có thể cố gắng đỡ một quyền của mình đúng là ấu trĩ vô cùng vì vậy trên đế đại vũ lười biếng nói người đã sảng khoái như vậy thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội một quyền này ta chỉ vận dụng 8 phần mười sức mạnh thế nào 8 phần mười sức mạnh một vị đại năng thần hải cảnh lặng lẽ lắc đầu cái này đâu phải cơ hội gì chỉ có đại năng thần hải cảnh mới hiểu rõ sự đáng sợ của đại năng thần hải cảnh sau khi mở thần hải trong cơ thể thì sẽ tự tạo ra một thế giới chân nguyên hội tụ lại mênh mông như đại dương Ngừng kết số chân nguyên trong đó mà đánh ra một quyền thì uy lực lớn đến mức khó có thể tưởng tượng được, đừng nói là 8 phần 10, cho dù là ba phần sức mạnh thôi thì La Trinh cũng sẽ chết chắc, những đại năng thần hải cảnh đó đều nghĩ thầm trong lòng như vậy, ánh mắt La Trinh trầm tĩnh, lập tức khẽ gật đầu, trong lòng hắn cũng không chắc chắn, nhưng lúc này thực sự không còn lựa chọn nào tốt hơn, chỉ là, ý chí của đại thế giới kia đã hòa là một với thân thể thánh khí của bản thân khiến La Trinh có một chút sức mạnh làm cơ sở nên hắn mới có thể sảng khoái đồng ý như vậy. Trên mặt Chiến Đế Đại Vũ hiện lên nụ cười nhạt, rồi thực sự bắt đầu tích lũy chân nguyên, có điều, đúng lúc này trên bậc thềm bỗng có một giọng nói vang tới, chờ chút, người lên tiếng là con gái của Chiến Hoàng Thiên Phong, Hỏa Doãn Nhi. Chương 811, lúc chiếc vòng còn đang tuột trên cánh tay, ngón tay ngọc của nàng đã nhẹ nhàng giữ lại, cái vòng ngọc kia liền rơi vào lòng bàn tay nàng, "Ta cho ngươi mượn chiếc vòng tay ngọc thiên này." Hỏa Doãn Nhi nhẹ giọng nói, nghe Hỏa Doãn Nhi nói vậy, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ cổ quái ngay cả La Trinh cũng cảm thấy kỳ lạ. Chiếc vòng tay này của nàng là một món bán thần khí, sao lại có thể tùy ý cho người khác mượn như vậy? Thấy La Trinh không nói gì, Hòa Doãn Nhi lại tiếp tục nói: Vòng tay Ngọc Thiên này là một món bán thần khí, sẽ có giúp người rất nhiều. La Trinh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hòa Doãn Nhi, cuối cùng cũng là nụ cười nhẹ, lập tức nói: Cảm ơn ý tốt của ngươi, chỉ có điều tạm thời ta không dùng được. Sao ngươi lại không dùng được? Hòa Doãn Nhi hoàn toàn không hiểu. Chiến Đế Đại Vũ cũng không muốn kéo dài thời gian, vậy nên hắn liền nói với Hòa Doãn Nhi. Tiểu cô nương hỏa gia này, khuyên cô đứng xa một chút, kết giới này có lẽ không chống đỡ được uy lực một quyền của ta đâu. Đến lúc đó, nếu như ảnh hưởng đến cô thì sẽ không tốt. Hắn vừa nói xong, vẻ mặt chiến Hoàng Thiên Phong lập tức thay đổi, thân hình chớp lên một cái rồi kéo hỏa doãn nhi lại, đưa nàng cách xa khỏi kết giới. Câu nói này tức thì cũng làm những thiên tài cấp thần phía dưới bừng tỉnh, sức mạnh của đại năng thần hải cảnh một khi được chút ra thì sẽ kinh khủng tới mức nào. Nếu như bị dính phải thì e rằng chỉ có một chữ chết vì vậy những thiên tài cấp thần kia lập tức lui ra khỏi quảng trường đến khi chỉ còn cách kết giới mấy nghìn trượng mới dừng lại ngược lại cường giả sinh tử cảnh và đại năng thần hải cảnh trên bạc thăng lại không hề nhúc nhích một quyền của chiến đế đại vũ không phải nhắm vào họ cho dù có ảnh hưởng thì cũng chưa đủ để làm tổn thương những người có thực lực như họ nhóc con tất cả đều do chính ngươi gieo gió gạt bão muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi chọc phải thần quốc đại vũ ta đi chết đi chiến đế đại vũ lạnh giọng nói nắm đấm lấp lóe ánh sáng tím của hắn bắn về phía la trinh trong lòng chiến đế đại vũ đã thẩm xử tử hình la trinh rồi, mà không chỉ mình chiến đế đại vũ, tất cả võ giả ở đây cũng đều ngầm thừa nhận rằng la trinh chắc chắn sẽ chết. tám phần mười sức mạnh của đại năng thần hải cảnh không phải là cho đùa, đây là lần đầu tiên la trinh đối mặt với công kích của đại năng thần hải cảnh, quyền này vừa đánh ra, dường như ngay cả không khí xung quanh cũng bị rút đi, khiến cho hô hấp của la trinh cũng phải ngừng lại. a, sức mạnh, rời đi. suy nghĩ vừa thoáng hiện lên trong đầu la trinh, ngay sau đó liền hình thành liên kết với sông tây long bên cạnh. Khi La Trinh vừa thành lập liên kết xong thì một quyền của Chiến Đế Đại Vũ đã nã thẳng về phía hắn. Âm trong nháy mắt, một quyền Chiến Đế Đại Vũ đánh ra đã bộc phát một tiếng vang trầm trầm. Ai? Mặc dù thân thể người này vô cùng dũng mãnh, nhưng sợ rằng bị trúng một quyền này cũng biến thành cho bụi thôi. E là ngay cả cho bụi cũng không còn. Sức mạnh của quốc chủ thần quốc Đại Vũ ta lớn mạnh đến nhường nào chứ? Đáng tiếc cho một nhân vật yêu nghiệt như vậy, nhưng khi âm thanh trầm trầm vang lên, hình ảnh mọi người tưởng tượng lại không xảy ra. Có phải ta nhìn nhầm rồi không? một võ giả lấy tay rụi rụi mắt bọn họ lùi ra quá xa nên cho dù là võ giả hư kiếp cảnh thì cũng không nhìn được rõ lắm nhưng mà la trinh quả thực không hề lùi bước càng không tan thành cho bụi một khắc sau sông tây long bỗng bắt đầu gào thét lúc nãy hai quyền của la trinh đánh vào trên người quái vật nhỏ đã khiến cho hai ngọn núi lớn trên sông tây long sổ đổ lần này la trinh ngăn cản 8 phần mười sức mạnh của đại năng thần hải cảnh hắn cũng rơi toàn bộ sức mạnh lên sông tây long cả dòng sông tây long bắt đầu gào thét dữ dội ngay sau đó Dãy núi ở một bên sông Tây Long bắt đầu phát ra tiếng vang kịch liệt rồi bụi mù cuồn cuộn bốc lên, như thể một tấm màn khói khổng lồ hoàn toàn che phủ sông Tây Long. Trong chớp mắt sông Tây Long giang gào thét, dạng núi do nhiều ngọn núi lớn tạo thành liền có hơn 20 ngọn núi lớn sụp đổ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, La Trình cũng cũng thầm cảm thấy kinh hãi. Thực lực của đại năng Thần Hải cảnh quả nhiên không phải dạng vừa, chỉ một quyền dùng 8/10 sức lực, tuy rằng có giáp chân nguyên vào thật, nhưng không ngờ lại hủy diệt hơn 20 ngọn núi lớn, quá mạnh mẽ nhưng mạnh mẽ thì mạnh mẽ, La Trình vẫn bình yên vô sự. Một đòn vừa rồi, La Trình đã chuyển rời hết phần lớn sức mạnh của nó lên trên dạng núi. Về phần sức mạnh còn sót lại, thân thể thánh khí của La Trình có thể chịu được. Ao ao, gió tóc cuốn theo bụi mù gào thét, bao phủ lên tất cả mọi người. Một lúc lâu sau, bụi mù nổi lên từ những ngọn núi lớn bị sụp mới chậm rãi tản ra. thân hình của La Trình và chiến đế đại vũ vẫn vững vàng đứng trong kết giới. Một vị thiên tài cấp thần há to miệng, dưỡng sở nhìn La Trình trong kết giới mà lắp bắp ta. Ta không nhìn lầm chứ, La Thiên Hành này, vẫn bình yên vô sự, đúng là vẫn bình yên vô sự, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, toàn bộ núi lớn ven sông Tây Long tự nhiên lại đổ sụp xuống, hình như tên La Trinh này chiếm được năng lực của quái vật nhỏ, chính là năng lực của quái vật nhỏ. Trước đây, lúc La Trinh đối phó với quái vật nhỏ thì quái vật nhỏ cũng dùng chiêu này, chuyển rời tất cả sức mạnh đến hai ngọn núi lớn trên sông Tây Long, bây giờ không ngờ La Trinh cũng có được loại năng lực này, chuyện này rốt cuộc là thế nào? chẳng nhẽ La Trinh chiếm được năng lực của quái vật nhỏ thật trên mặt Đông đảo các thiên tài cấp thần đều là vẻ mù mờ những đại năng thần hải cảnh kia nhìn La Trinh trong kết giới rồi lại nhìn về phía những ngọn núi sụp đổ bên sông Tây Long người nào người nấy đều ngây dại cả ra, vớt cuộc La Trinh đã làm thế nào vì sao hắn lại biết cách rời sức mạnh đi chỗ khác nếu La Trinh chiếm được năng lực của quái vật nhỏ thế thì bọn họ còn có cơ hội nếu La Trinh đã biết cách rời sức mạnh đi như vậy hẳn là hắn đã chiếm được năng lực quỷ dị kia của quái vật nhỏ nói không chừng, La Trinh cũng chiếm được cả thần lực thiên phú của quái vật nhỏ nữa. Vì sao lúc này Chu Hoàng không thể lên võ đài ngăn cản chiến đến lại Vũ, cũng bởi vì thần lực thiên phú của quái vật nhỏ chính là một hy vọng của các đại năng thần hải cảnh, chỉ vì với hy vọng này, bọn họ có thể đột phá thần hải cảnh. La Trinh biến quái vật nhỏ thành kẻ ngốc, chẳng khác nào đập tan hy vọng của bọn họ, Chu Hoàng không nói lý được nên không thể đứng ra giúp La Trinh. Nếu La Trinh thực sự kế thừa thần lực thiên phú của quái vật nhỏ thì hy vọng này lại trở về lần nữa. Nhưng đúng lúc này trong hai mắt chiến đế đại vũ chợt lóe sáng hắn tung tiếp một quyền về phía la trinh một quyền này hắn cũng đã phát huy mười phần sức mạnh suy nghĩ trong đầu chiến đế đại vũ xoay chuyển mới nhanh làm sao trước đây quái vật nhỏ bị khống chế trong tay hắn một cách chặt chẽ nếu như thần lực thiên phú của la trinh có thể giúp cho các đại năng thần hải cảnh thăng cấp thì làm sao còn có phần của hắn nữa huống hồ thu mấy hạn cũ cùng tính một thể hắn cũng lười tìm hiểu kết quả dù la trinh có thực sự cướp được thần lực thiên phú của quái vật nhỏ hay không thì hôm nay hắn cũng phải giết chết la trinh Lưu tán, dừng tay, chú Hoàng là người đầu tiên đứng ra, lưu tán, hay là trước hết cứ cha xét một phên rồi nói, nhớ đâu là thiên hành này, chiến Hoàng Thiên Phong cũng đứng ra. Đáng tiếc, thế tiến công của chiến đế đại vụ quá nhanh, suy nghĩ của hắn vừa mới hiện lên thì một quyền này đã lao thẳng vào mặt La Trinh. Hừ, tám phần mười sức mạnh cũng không thể làm khó dễ ta, chẳng lẽ dùng mười phần sức mạnh thì có thể, đồ lật lọng, thật không biết xấu hổ, sắc mặt La Trinh trầm xuống, mở toàn bộ lực vẩy rồng trong cơ thể ra của một lúc nói về sức mạnh thuần túy thì lực vẩy rồng của la trinh cũng không kém chiến đế đại vũ bao nhiêu mấu chốt là sức lực của chiến đế đại vũ đánh vào trên người la trinh đã bị la trinh rời thẳng đến sông tây long còn sức mạnh của bản thể la trinh khi bùng phát cộng thêm cơ nguyên và chân nguyên cùng lúc chuyển động thì lại được thân xác của chiến đế đại vũ hứng chọn chiến đế đại vũ căn bản không nghĩ là la trinh sẽ đánh trả hắn cũng không ngờ sức mạnh của la trinh khi bùng phát ra lại kinh khủng như vậy cho nên một quyền la trinh nện vào người hắn chẳng khác nào một ngọn núi lớn đập ngay lên ngực hắn bị một quyền của la trinh đánh bay đồng thời còn phun ra một ngụ mà lớn. mười 812, đám lão quái vật đã sống trên vạn năm trước giờ đều chưa từng nghe đến chuyện như thế này. Tu vi càng cao thì sự lĩnh ngộ quy tắc, sức mạnh cũng càng thông suốt hơn, khiêu chiến vượt cấp càng khó hơn. Tiên thiên cảnh khiêu chiến chiếu thần cảnh đều không phải là chuyện gì khó đối với không ít thiên tài cấp thần, nhưng võ giả hư kiếp cảnh rất khó khiêu chiến với cường giả sinh tử cảnh, mà cường giả sinh tử cảnh căn bản lại không có khả năng khiêu chiến với đại năng thần hải cảnh có điều trong lòng những đại năng thần hải cảnh này cũng cho rằng vừa rồi là do chiến đế đại vũ nhất thời sơ xuất mà thôi đối phó với một võ giả hư kiếp cảnh trung kỳ nhỏ bé dĩ nhiên không thể dùng chân nguyên hộ thể được huống hồ chiến đế đại vũ cũng không hề dùng sức mạnh lĩnh vực nếu chiến đế đại vũ khởi động lĩnh vực dùng quy tắc của bản thân để bao vây lấy la trinh thì chắc chắn la trinh sẽ không có sức đánh trả nhưng một vị đại năng thần hải cảnh đối phó với một võ giả hư kiếp cảnh mà cần phải khởi động lĩnh vực chuyện này mà đồn ra ngoài e là cũng thành trò cười cho thiên hạ chiến đế đại vũ bị quyền này đánh bay mấy chục trượng trong mắt hắn đã tràn đầy sát ý mãnh liệt nếu ánh mắt này có thể giết người thì có lẽ la trinh đã bị nó giết chết hàng ngàn hàng vạn lần rồi hắn quẹt tay lau sạch máu ở khoé miệng ăn một quyền của la trinh hơn nữa lại ở trước mặt nhiều người trong đó còn có đám thiên tài cấp thần của thần quốc đại vũ hắn và cả thái tử hoàng tử nữa chứ e là thể diện của hắn đã mất sạch rồi la trinh mặc dù ngươi chỉ là hư kiếp cảnh nhưng thực lực lại đủ để làm đối thủ của ta chiến đế đại vũ lạnh lùng nói sát ý trong mắt dần dần nhạt đi thay vào đó là chiến ý vô hạn đến cái cấp thần hải cảnh này thì tâm võ đạo cũng đã trải qua đủ các loại thử thách rồi cũng đã đến trình độ thu phóng tự nhiên trên đế đại vũ cũng hiểu hiểu đe làm thế nào để kiểm soát tâm trạng của mình trên đế đại chien đe không hề tiếp tục hạ thấp là trên trinh nữa. bởi dù bản thân có coi thường đối thủ hư kiếp cảnh này ra sao thì chuyện hắn là mình bị thương cũng là sự thật vì vậy chiến đế đại vũ ngược lại còn khẳng định thực lực của la trinh và coi hắn là đối thủ quan trọng của mình giao đấu với đại năng thần hải cảnh là một kinh nghiệm quý báu của ngươi để ngươi hiểu biết một chút về lĩnh vực của ta vậy chiến đế đại vũ cười nhạt sau đó khắp bốn phương tám hướng quanh chiến đế đại vũ bắt đầu có từng sợi tơ nhỏ màu trắng bay ra chúng liên kết với nhau tạo thành một cái kén nhỏ lĩnh vực phân thi đại năng thần hải cảnh có thể tự định ra quy tắc của bản thân trong một phạm vi nhất định nhưng lại không thể hoàn toàn chống lại tất cả quy tắc của trời đất sau khi đạt đến thần hải cảnh thực lực sẽ phát triển theo hai hướng một là định ra quy tắc của bản thân có lực không chế mạnh nhất đối với lĩnh vực của mình vì lực của lĩnh vực lúc này cũng càng khủng bố. hướng còn lại chính là thuận theo quy tắc có nghĩa là kiểm soát quy tắc thiên địa ở tầng cao vì vậy việc kiểm soát quy tắc của bản thân còn được gọi là nghịch thiên mà kiểm soát quy tắc thiên địa tầng cao thì gọi là thuận thiên trong thượng giới đương nhiên có võ giả theo con đường nghịch thiên từ bỏ việc tu luyện các quy tắc trong thiên địa chuyên tâm và bố trí lĩnh vực của bản thân tự mình tạo ra một quy tắc mới đồng thời bài trừ những quy tắc thiên địa khác chỉ có điều Giữa bản thân võ giả và thiên địa mà muốn bài trừ hoàn toàn quy tắc thiên địa thì chắc chắn là một chuyện là vô cùng khó khăn. Còn võ giả lựa chọn thuận thiên thì sẽ từ bỏ lĩnh vực, say mê và nắm bắt quy tắc căn bản tầng 7, tầng 8 thậm chí là tầng 9. Nhưng sau khi tu luyện lực quy tắc đến tầng cao thì sẽ ngày càng huyền ảo, bí ẩn, khó mà hiểu thấu được. Cho dù là nghịch hay thuận thì đều là một con đường hướng đến cường giả, nhưng đa phần các võ giả đều kiêm tu cả hai. Nếu chiến Đế Đại Vũ đã sử dụng lĩnh vực thì lúc này đã nảy sinh một lòng buộc phải giết chết La Trinh, cho dù La Trinh đã làm thế nào thì chỉ cần bị lĩnh vực của hắn nhốt lại là chắc chắn không có khả năng sống sót, sắc mặt La Trinh cũng trầm xuống, tuy rằng đã dung hợp với ý chí của thế giới này nhưng không có nghĩa hắn là vô địch, lĩnh vực của đại năng thần hải cảnh đủ để cắt đứt mối liên hệ của hắn với đại thế giới rồi, lẽ nào mình không thể thoát khỏi kiếp nạn này sao? Nhưng chỉ trong nháy mắt này, Chu Hoàng đã xuất hiện ở phía trước La Trinh, thản nhiên nói với chiến Đế Đại Vũ lưu tán hà tất phải đuổi cùng giết tận một tiểu bối bởi vì la trinh kế thừa thiên phú của quái vật nhỏ nên chiến hoàng thiên phong và quốc chủ thiên vận cũng đứng ra nhưng không chắn trước mặt la trinh giống như chu hoàng mà chỉ giúp chu hoàng lên tiếng lưu tán la thiên hành này cũng không làm sai điều gì hà tất phải đẩy hắn đến chỗ chết lúc trước ngươi luôn mượn nói sau khi quái vật nhỏ đột phá thì thần lực thiên phú có thể giúp chúng ta đột phá hiện giờ mặc dù quái vật nhỏ bị la thiên hành hủy diệt linh hồn trở thành một kẻ ngốc nhưng la thiên hành lại kế thừa thiên phú của quái vật nhỏ vậy chẳng phải hy vọng của chúng ta giờ đã đặt trên người La Thiên Hành sao? Những năm này nhờ có quái vật nhỏ mà Thần Quốc Đại Vũ đã có được không ít lợi ích, nhưng những đại năng thần hải cảnh này vẫn đang chờ mắt đợi quái vật nhỏ đột phá hư kiếp cảnh. Giờ đây quái vật nhỏ chết rồi, nhưng chẳng hiểu sao La Trinh lại lấy được thiên phú của hắn. Đối với chiến đế Đại Vũ, đây là một kết quả không thể chấp nhận được. Đối với những đại năng thần hải cảnh khác, chỉ cần là người giúp họ đột phát thần hải cảnh thì dù có là ai cũng như nhau mà thôi. Có lẽ La Thiên Hành này còn đáng tin hơn quái vật nhỏ ấy chứ? lời của chiến hoàng thiên phong và quốc chủ thiên vận đã đại diện cho tiếng lòng của những đại năng thần hải cảnh khác không ít đại năng thần hải cảnh còn khẽ gật đầu sắc mặt chiến đế đại vũ đen đến cực hạn nhìn thấy chu hoàng chặn trước mặt mình hắn lại lạnh giọng nói người cản ta chết thấy chiến đế đại vũ không hề có vẻ nhượng bộ ngược lại còn hồ đồ không thông như vậy thì chu hoàng cũng bắt đầu tức giận từ trước đến nay trong phần lớn các đại năng thần hải cảnh chu hoàng hắn đều đóng vai người tốt tính cách không hề cương liệt cũng không gọi là nóng này cho tới hôm nay Chú Hoàng vẫn luôn nhường nhịn chiến đế đại vũ, nhưng hiện giờ hắn đã đứng ra phía trước La Trinh thì chắc chắn phải bảo vệ La Trinh, không ngờ chiến đế đại vũ lại còn nói như vậy. Chết, Lưu Tán, có phải chúng ta nên đánh một trận, xem xem ai chết trước hay không? Trong đôi mắt chú Hoàng lóe lên tia sáng, trên người hắn phát ra một luồng khi thế lão luyện mà mạnh mẽ. Luận về Tu Vi, chú Hoàng và Lưu Tán gần như ngang nhau, đều là những người đã ở đỉnh cao của thần hải cảnh, do bị cản lại ở hạ giới mà kiếp này đều không cách nào tiến vào cảnh giới sâu hơn, nhưng luận thực lực dù gì chu hoàng cũng đã sống hơn một vạn năm nhiều hơn lưu tán cả 5.000 tuổi chỉ cần chu hoàng chưa bước vào trạng thái thiên nhân ngũ suy thì lưu tán sẽ không phải là đối thủ của chu hoàng không phải chứ các đại năng thần hải cảnh muốn đánh nhau từ lúc ta được sinh ra đến giờ chưa từng thấy đại năng thần hải cảnh đánh nhau sức mạnh mà đại năng thần hải cảnh bộc phát ra chẳng phải có thể hủy diệt trời đất sao ngu ngốc nếu thần quốc hắc thiết thực sự đánh với thần quốc đại vũ thì đã là xảy ra chiến tranh thần quốc rồi cuộc sống của mọi người đều sẽ không dễ dàng Có khi ngày nào đó ngươi sẽ trở thành cho bụi cũng chưa biết chừng. Không ít võ giả hư kiếp cảnh nhìn thấy cảnh này thì trong lòng đều thầm suy nghĩ. Nếu hai vị đại năng thần hải cảnh này thực sự động thủ thì bọn họ có nên chạy thật xa hay không? Nhưng nhờ chú Hoàng nói như vậy mà lừa giận của chiến đế đại vũ, lưu tán đã giảm hơn một nửa. Chú Hoàng thực sự rất giỏi nói chuyện, bình thường cũng không dùng thực lực của mình để ép người khác. Nhưng nếu thực sự luận về thực lực thì e rằng là người mạnh nhất trong bốn vị quốc chủ ở đây. Cho dù là so sánh với những đại năng thần hải cảnh đã quy ẩn thì thực lực của chú Hoàng cũng không hề kém hơn chút nào. Sau khi ý thức được sự thật này, Lưu Tán làm gì dám động thù nữa. Chú Hoàng thản nhiên nhìn Lưu Tán một cái, sau đó liền nói, vậy thì trận này coi như võ giả của thần quốc hắc thiết ta thắng rồi. Lưu Tán nhìn chằm chằm vào La Trinh, trong lòng hắn dĩ nhiên rất khó chịu, vì thế liền hừ lệnh một cái tiến thẳng về phía bậc thang. Chiến Hoàng Tiên Phong và quốc chủ thiên vận cũng liếc mắt nhìn La Trinh. Chiến Hoàng Thiên Phong còn đặc biệt nở một nụ cười điềm đạm với hắn rồi cũng trở về bậc thang chương 813 lần xuất chiến này của la Trinh dù gì cũng là đại diện cho Yến Vương đại diện cho thần quốc Hắc thiết ra trận trận chiến giữa hắn và quái vật nhỏ đã kết thúc có lẽ sẽ không còn ai dám lên thách đấu nữa đến một đòn tấn công toàn lực của đại năng thần Hải cảnh mà la Trinh còn có thể hóa giải thì trong hư kiếp cảnh làm gì có thiên tài nào dám thử lúc này mà ra mặt thì chỉ có thể tự chuốc lấy nhục mà thôi Hướng hồ trận sau đấu này chẳng qua chỉ là một trận kiểm duyệt cũng không liên quan đến lợi ích, lúc này, Yến Vương đột nhiên cười nói, "Phụ Hoàng, nếu La Trinh đã giành được thắng lợi, vậy thì người định thưởng gì cho hắn? Ha ha, ban thưởng sao? Cái này dễ thôi, dễ thôi." Chu Hoàng nhìn La Trinh rồi hỏi, "Chẳng phải ngươi cần sinh mệnh nguyên thạch sao? Trong thần quốc Hắc Thiết ta vẫn còn một ít, những sinh mệnh nguyên thạch này." Nghe thấy lời của Chu Hoàng, La Trinh lại từ chối, "Quốc chủ, ta không cần sinh mệnh nguyên thạch, mặc dù hắn không biết thần quốc Hắc Thiết có bao nhiêu sinh mệnh nguyên thạch, nhưng đại khai hắn cũng biết." thông thường sinh mệnh nguyên thạch đều nhanh chóng bị dùng hết nên sẽ không cất giữ được quá nhiều mười mấy hai mươi viên sinh mệnh nguyên thạch thì e là cũng chẳng cứu được mạng của ninh vũ điệp sinh mệnh nguyên thạch này nên để hắn tự đến thánh hải thiên vũ khai thác thì hơn hiện giờ người la trinh lo lắng nhất là huân nàng đã rơi vào trạng thái ngủ say tầng linh hồn kia của nàng giống như ngọn nến trước gió bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt hiện giờ hắn cần nhất chính là một đoạn dưỡng hồn mộc ồ trên mặt chu hoàng lộ vẻ kinh ngạc lúc trước hẳn đã biết, dường như La Trinh cần sinh mệnh nguyên thạch cấp, vậy mà hiện giờ lại từ chối là vì sao? Nếu ngươi đã không cần sinh mệnh nguyên thạch, vậy thì ngươi cần gì? La Trình chắp chắp tay nói: Quốc chủ, ta muốn một đoạn dưỡng hồn mộc. Dưỡng hồn mộc, Long Mạch Chu Hoàng khẽ dựng lên, vẻ kỳ lại trên mặt càng thêm mãnh liệt. Dưỡng hồn mộc chỉ là một vật chứa linh hồn mà thôi, bình thường cũng không có tác dụng gì lớn. Không biết La Trinh lấy dưỡng hồn mộc này để làm gì. Quan trọng nhất là Chu Hoàng không hề có dưỡng hồn mộc, thế may Chu hoang khe dung len ve ky la tren mat cang them manh liet duong thở dài một hơi, sau đó mới nói nhưng trong thần quốc hắc thiết ta không hề có dưỡng hồn mộc trước đây quả thực trong thần quốc hắc thiết có một đoạn dưỡng hồn mộc nhưng đoạn dưỡng hồn mộc đó đã bị dùng mắt rồi linh hồn của một đại năng thần hải cảnh đã được đưa vào đó hiện giờ sao có thể lấy ra cho la trinh được câu trả lời của chu hoàng sớm đã nằm trong dự liệu của la trinh trước giờ la trinh chưa từng đòi ai ban thưởng cái gì nhưng dưỡng hồn mộc này liên quan tới việc tiếp tục sinh tồn của huân nên la trinh cũng chỉ có thể nói ta biết trong thần quốc hắc thiết không hề có dưỡng hồn mộc nhưng mà ánh mắt la trinh đảo qua dừng lại trên người chiến hoàng thiên phong và hòa doãn nhi sau đó mới nói với chu hoàng theo ta được biết trong thần quốc thiên phong có lẽ vẫn còn một đoạn dưỡng hồn mộc hắn vừa mở lời chiến hoàng thiên phong liền kinh ngạc trong thần quốc thiên phong quả thực có một đoạn dưỡng hồn mộc nhưng nó được phát xuống thông qua con đường mịch linh của mật giáo người bình thường căn bản không thể biết được e là đến cả chu hoàng cũng không biết rõ đoạn dưỡng hồn mộc này của thần quốc thiên phong vẫn chưa được dùng mà vẫn còn trong tay chiến hoàng thiên phong hiện giờ rắc rối rồi đây sao là trình lại biết được chuyện này chiến hoàng thiên phong không thể hiểu rõ hàm nghĩa của ý chí thế giới nếu không thì không thể lâu như vậy rồi mà đại lục thần quốc vẫn không cách nào phá giải thân phận của quái vật nhỏ la trinh có ý chí của thế giới nên gần như trong thế giới này hắn đã ở trạng thái cái gì cũng biết hắn có thể tìm hiểu tin tức trong cả đại thế giới này chỉ trong nháy mắt vì vậy đại thế giới này đối với la trinh gần như không có bất kỳ bí mật gì chu hoàng cũng càng tò mò hơn bởi đến hắn cũng không biết chuyện này mà vì sao la trinh lại biết được vì vậy chu hoàng liền dùng ánh mắt như dò hỏi nhìn chiến hoàng thiên phong lão hỏa trong tay ngươi thực sự có một đoạn dưỡng hồn mộc sao chiến hoàng thiên phong gật đầu giơ tay móc vào nhẫn tu di sau đó lấy ra một đoạn cành cây khô màu nâu cành khô này vô cùng xấu xí nhìn qua thì có vẻ cũng giống như những cành cây bình thường nhưng cẩn thận xem xét hoa văn trên đó thì có thể cảm nhận được điểm quỷ dị của nó cành khô này như có thể lôi kéo linh hồn của người vào trong vậy lão hòa chu hoàng đang định nói mà chiến hoàng thiên phong cũng biết rõ hắn muốn nói chuyện dưỡng hồn mộc với mình mặc dù dưỡng hồn mộc này có thể nuôi dưỡng linh hồn nhưng trung quy thì cũng chỉ là đòn bất đắc dĩ sau khi thân thể đã chết mà thôi vì vậy tuy nó hiếm có nhưng không tính là vật quý ta có thể tặng đoạn dưỡng hồn mộc này cho La Thiên Hành nhưng La Thiên Hành phải trả lời ta một câu hỏi là Trình vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng dù Chiến Hoàng Thiên Phong mở miệng nói thế nào thì La Trinh cũng phải có được dưỡng hồn mộc này bằng mọi giá không ngờ cái giá đó lại chỉ là trả lời một câu hỏi của Chiến Hoàng Thiên Phong có điều câu hỏi cũng chia làm nhiều loại trên người La Trinh có một số bí mật đủ để phần đông võ giả mất đi lý trí Gặp phải câu hỏi không thể trả lời, e là La Trinh còn phiền phức hơn, sau đó La Trinh liền nghe thấy chiến hoàng thiên phong hỏi, làm sao ngươi biết ta có một đoạn dưỡng hồn mộc, ai nói cho ngươi biết, mí mắt La Trinh khẽ giật giật, câu hỏi này La Trinh không tiện trả lời, nói cho ta biết, ai nói với ngươi, ta sẽ không truy cứu trách nhiệm, dù gì thì cũng không coi là một bí mật quá lớn, ta chỉ tò mò mà thôi, chiến hoàng thiên phong cười nói, nhìn đoạn dưỡng hồn mộc đó, La Trinh lại roi ram trong lòng. Hắn không thể nói với Chiến Hoàng Thiên Phong rằng bản thân mình đã kế thừa ý chí của thế giới đúng không? Đừng nói là La Trinh biết dưỡng hồn mộc này ở trên tay Chiến Hoàng Thiên Phong. Chỉ cần hắn muốn thì đến cả việc Chiến Hoàng Thiên Phong lớn lên ra sao, tu luyện công pháp gì, có năng lực gì hắn đều có thể biết. Ngay đến cả chuyện Chiến Hoàng Thiên Phong có bao nhiêu cọng lông hắn cũng có thể biết rõ. Trạng thái cái gì cũng biết chính là đáng sợ như vậy. La Trinh thoáng trần trừ một lúc, lúc này hắn lại tìm đọc trong đầu lai lịch của dưỡng hồn mộc muốn làm rõ xem có bao nhiêu người biết sự tồn tại của dưỡng hồn mộc này để còn xem có thể bịa ra lý do gì kết quả sau khi tìm đọc lại khiến la trình rất thất vọng sau khi dưỡng hồn mộc được gửi từ con đường nghịch linh xuống thì chính tay bạch nguyệt dung tự đưa cho chiến hoàng thiên phong người biết được sự tồn tại của dưỡng hồn mộc này cũng chỉ có hai ba người mà thôi ngoài bạch nguyệt dung ra thì còn có hỏa doãn nhi kia nữa la trình cũng không thể nói dối rằng do bạch nguyệt dung nói cho hắn được đúng không e là lời nói dối này sẽ bị vạch trần ngay tại chỗ hỏa doãn nhi thì sao Trong lòng La Trình khẽ kích động, ánh mắt nhìn qua, không ngờ lại thấy ánh mắt Hỏa Doãn Nhi cũng đang nhìn mình, cô gái này là con gái của Chiến hoàng Thiên Phong, có lẽ cũng không dễ lừa như vậy. Sao nào, chút yêu cầu này cũng không đáp ứng được sao? Chiến hoàng Thiên Phong cười hỏi, La Trình nghiến răng, trong lòng bắt đầu tính toán, dù dùng thứ gì để đổi lấy dưỡng hồn mộc thì tóm lại đều tốt hơn là tiết lộ bí mật của bản thân, nhưng ngay lúc này, Hỏa Doãn Nhi lại đột nhiên lên tiếng, "Phụ hoàng, là con nói cho La Trình biết, hôm, Hỏa Doãn Nhi vừa mở lời, Chiến hoàng Thiên Phong tự nhiên cũng buồn bực trong lòng, còn nói với La Trinh, khi nào? Vừa nãy, khi La Trinh muốn xin dưỡng hồn mộc từ chỗ quốc chủ thần quốc Hắc Thiết, con liền dùng chân nguyên truyền âm cho hắn. Quả am cho han hoa dan Nhi khẽ cười, nụ cười đó ưu nhã mà ung dung, là như vậy sao? Chiến hoàng Thiên Phong nhìn chằm chằm La Trinh hỏi, Quả Dãn Nhi đã chủ động phối hợp thì làm sao La Trinh lại dám phủ nhận? Hắn lập tức gật đầu nói, quả thực là Lệnh Thiên Kim đã nói cho ta biết, lý do này tuy miễn cưỡng, nhưng tốt xấu gì cũng có thể lấy làm cớ được thực ra chiến hoàng thiên phong căn bản không hề tin lời hỏa doãn nhi con gái mình căn bản không biết nói dối hắn vừa nhìn liền có thể nhìn ra hỏa doãn nhi đang nói dối rồi chỉ là dù sao hắn cũng tò mò về bí mật của la trinh mà thôi nhưng nếu con gái đã nói như vậy thì hắn sẽ không làm khó la trinh nữa vì vậy chiến hoàng thiên phong liền chuyển dưỡng hồn mộc cho hỏa doãn nhi để nàng tự tay mang dưỡng hồn mộc giao cho la trinh cảm ơn trong nháy mắt la trinh cầm chắc dưỡng hồn mộc tâm can đều thoáng run dày dù thế nào thì cũng coi như linh hồn của huân được cứu sống rồi Quả dẫn nhi nháy nháy mắt, tặng cho La Trinh nụ cười tươi giói, sau đó quay đầu trở về bậc thăng, Chiến Hoàng Tiên Phong đều đã nhìn thấy hết những chi tiết này, nên lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết đang nghĩ gì. Chương 814, mặc dù Thanh Long nói linh hồn của Huân có thể chống chọi được thời gian một hai ngày, nhưng cũng chỉ là dự đoán đại khái mà thôi, có thể là một hai ngày, có thể là một hai giờ, cũng rất có thể ngay lập tức sẽ vỡ vụn. La Trinh liền vội vàng hỏi Thanh Long, dưỡng hồn mộc này nên dùng thế nào, nhưng ngay lúc này, giọng nói cao phút kia lại vang lên trận so đấu kết thúc đã đến lúc tiến hành tế tự khởi động thánh hải thiên vũ thời điểm giọng nói đó vang lên tất cả đám thiên tài cấp thần đều hướng ánh mắt lên trên đài cao trận đấu lúc trước chỉ là một trận kiểm duyệt mà thôi còn điều thực sự quan trọng vẫn là thăm dò thánh hải thiên vũ lúc này là trình không có tâm trạng nào để chú ý đến việc tế tự khởi động thánh hải thiên vũ nữa hắn cần sắp xếp để huân vào trong dưỡng hồn mộc trước đã rồi mới tính nếu linh hồn của huân không rơi vào trạng thái ngủ say thì dĩ nhiên nàng có thể tự vào trong dưỡng hồn mộc nhưng Thanh Long nói với La Trinh rằng hiện giờ chỉ có thể vận chuyển linh hồn của nàng vào trong dưỡng hồn bọc thôi. La Trinh nhìn trái nhìn phải một cái, tìm một góc tương đối yên tĩnh ở trong quảng trường rộng lớn này, sau đó khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại rồi đắm chìm vào trong đầu của mình. Trong đầu, linh hồn của Hân vẫn yên lặng nằm đó, trên bề mặt cơ thể xuất hiện rất nhiều vết sạn nứt. La Trinh chạy như bay qua đó, một tay ôm chặt lấy nàng, từ trong đầu kéo ra bên ngoài. Lúc này hắn vẫn không quên quay đầu nhìn lò luyện thần bí một cái trên lò luyện ánh sáng trên cơ thể thanh long và xích long cũng mờ đi không ít trận chiến với quái vật nhỏ đã khiến la trinh phải trả một cái giá tương đối lớn có điều những gì giành lại được cũng không hề nhỏ đầu tiên sau khi dung hợp với ý chí thế giới thì linh hồn của la trinh liền tăng lên một cấp quan trọng hơn là hiện giờ hắn có thể liên kết bản thân và cả thế giới này lại với nhau nếu bản thân gặp phải công kích thì có thể trụ yển đến đại thế giới này ngoài điều đó ra còn có rất nhiều tin tức để la trinh tìm hiểu xe xe dựa theo cách thanh long dạy la trinh đặt một đoạn dưỡng hồn mộc ở giữa mi tâm của mình ngay thời điểm la trinh chuyển linh hồn của huân ra khỏi đầu thì linh hồn của nàng tự nhiên sẽ chui vào trong dưỡng hồn mộc trong thời gian vài nhịp thở linh hồn của huân đã hoàn toàn biến mất mà đoạn dưỡng hồn mộc đó lại tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhạt la trinh cầm đoạn dưỡng hồn mộc này trong tay liền cảm nhận được một chút ấm áp dưỡng hồn mộc thần kỳ quá la trinh nói xong liền thờ phao nhẹ nhõm mặc dù linh hồn của huân bị tổn thương rất nặng nhưng có sự nuôi dưỡng của dưỡng hồn mộc có lẽ cũng không có gì đáng ngại nữa trong tên của dưỡng hồn mộc này có hai chữ dưỡng hồn chính là chỉ việc có thể nuôi dưỡng linh hồn sau một thời gian có lẽ có thể chữa hẳn thương thế của huân cho dù huân không thể khỏi hẳn thì la trinh cũng có đủ thời gian giúp nàng tìm linh đan dịu dược chữa lành tổn thương linh hồn thời gian huân ở bên cạnh la trinh không được coi là quá dài nhưng từ sau khi nàng tỉnh lại thì cũng đã giúp bản thân vượt qua vài kiếp nạn mặc dù nàng quả thực có yêu cầu với bản thân la trinh nhưng thực sự cũng là bởi đặt bản thân vào vị trí của hắn giúp hắn suy xét tất xe bảy tình cảm này la trinh có chết cũng sẽ không quên Ngay khi La Trinh vừa làm xong việc này thì lễ tế tự trên đài cao đã bắt đầu, vô, trên đài cao đột nhiên xuất hiện một cột sáng hình tròn khổng lồ, sau khi nó xuất hiện liền lao thẳng lên trời, một mạch lên thẳng chín tầng mây, đây chính là tế tự sao, không biết tế tự này rốt cuộc có tác dụng gì, hiểu biết của La Trinh với đại lục thần quốc không được coi là nhiều, nhưng vừa nghĩ đến đây, hắn đột nhiên vỗ đầu mình một cái, không ngờ lại quên mất bản thân hiện giờ có năng lực biết tất cả, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, trong lòng La Trinh đã biết đáp án thánh hải thiên vũ vốn dĩ bị long mạch tộc chiếm giữ trước khi long mạch tộc diệt phong tất cả các sinh linh đã tiến hành huyết tế long mạch tộc năm đó cũng được coi là thời kỳ hưng thịnh thánh địa của long mạch tộc đã vào cuối cấp 8, thậm chí có thể so sánh với thế lực cấp 9, lớn mạnh hơn nhiều so với bảy đại thần quốc cho dù là trước khi diệt phong thì số lượng người của long mạch tộc cũng nhiều đến mức đáng sợ huyết tế thực ra là một lời nguyền sau khi sinh linh bị giết sẽ sinh ra lời nguyền đây cũng là nguồn gốc của sát khí trên người võ giả Chỉ là Long Mạch tộc đã dùng lời nguyên này một cách kỳ diệu. Bọn họ thi triển lời nguyên rằng sau khi tất cả các sinh linh trong tộc hy sinh thì bất kỳ sinh linh nào bước vào Thánh Hải Thiên Vũ đều sẽ bị lời nguyên này ảnh hưởng. Biểu hiện cụ thể chính là một tầng ánh sáng ở bề mặt biển ngoài kia. Mà hiện giờ, chuyện tứ đại thần quốc cần làm chính là tạm thời xua tan đi một phần ánh sáng đó. Cũng chỉ có lúc này mới có thể giúp cho đám võ giả thuận lợi vào trong Thánh Hải Thiên Vũ, cùng với cột sáng phóng lên trời kia. Tất cả các đại năng thần hải cảnh ở bậc thang bên dưới cùng lúc bao quanh cột sáng rồi từ từ bay lên. Bốn vị quốc chủ chiếm vị trí cao nhất, còn bên dưới là mấy chục vị đại năng thần hải cảnh. Bọn họ đồng loạt phóng ra chân nguyên của bản thân, chỉ nghe thấy giọng nói cao vút kia văng lên lần nữa. Các vị, chúng ta cùng liên thủ phá bỏ lời nguyền của Thánh Hải Thiên Vũ đi thôi. Giọng nói đó thi thẳng lại văng lên, nhưng thân phận lại vô cùng thần bí. Từ đầu đến cuối đều không hề lộ mặt, nhưng dưới sự chỉ huy của hắn... Cột sáng khổng lồ đâm thẳng lên trời kia bắt đầu chậm chậm nghiêng đi, nghiêng vào phía trong thánh hải thiên vũ, vu vu vu. Cuồng phong cuồn cuộn, bầu trời biến sắc, vẻ mặt đám thiên tài cấp thần cũng trở nên thận trọng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Thời điểm cột sáng đó nghiêng vào thánh hải thiên vũ thì bắt đầu giao thoa với ánh sáng trong đó. Lúc này, một cảnh tượng thần kỳ đã xảy ra, ánh sáng ẩn chứa trong cột sáng đó giống như khắc tinh của tầng ánh sáng trên bề mặt thánh hải thiên vũ vậy. Thời điểm cột sáng đó nghiêng vào biển thì ánh sáng trên mặt biển không ngừng bị cột sáng này ăn mòn, thánh hải thiên vụ vốn bình lặng nhưng lúc này liền như một con thú lớn đang điên cuồng dãy ruộng, đại dương màu vắng nâng lên từng đợt sóng khổng lồ, từng lớp, từng lớp, cuốn trôi đi khắp tứ phía, cùng lúc đó, những ánh sáng ấy liền không ngừng dung hòa, thu nhỏ giua đai duong mau với tốc độ có thể nhìn thấy được, ánh mắt của La Trinh khẽ mưng lại, mặc dù thông qua ký ức trong đầu, hắn đã biết được quá trình tế tự này, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì trong lòng vẫn vô cùng kinh ngạc cách này không thể do từ đại thần quốc nghĩ ra được chắc chắn cũng là do người thượng giới giúp đỡ sau thời gian một tuần nhang thánh hải thiên vũ mới dần yên tĩnh trở lại mà cột sáng đó cũng bắt đầu trở nên nhạt dần trên mặt biển của thánh hải thiên vũ đã xuất hiện ánh sáng lờ mờ nhưng so với trước đó thì màu sắc của ánh sáng này cũng đã nhạt đi không ít ngay sau khi cột sáng đó biến mất thì từ trong cột sáng lại có một người đang đứng người đó mặc một chiếc áo choàng màu xanh xám đôi lông mi màu trắng tuyết vẻ mặt không tức giận giống như một vị bạch mi đạo nhân vậy được rồi Tế tự hoàn tất, mọi người có thể lấy máu rồng để tiến vào trong thánh hải thiên vũ rồi. Bạch mi đạo nhân này chính là chủ nhân của giọng nói cao vút kia. khi La Trinh quan sát Bạch mi đạo nhân thì người đó dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của La Trinh, nhưng ánh mắt đó chỉ thờ ơ nhìn qua La Trinh một cái, sau đó lại chỉ huy các đại năng thần hải cảnh của tứ đại thần quốc bắt đầu phát máu rồng. thực lực của người này ta không nhìn thấu được. trong lòng La Trinh đột nhiên bắt đầu nhảy loạn, cho dù là đại năng thần hải cảnh thì cũng khó có thể che giấu tu vi của bản thân trước mặt La Trinh, nhưng Bạch mi đạo nhân này là trinh hoàn toàn không nhìn thấu được tu vi của ông ta, chỉ có một khả năng, thực lực của bạch mi đạo nhân này tuyệt đối không chỉ là thần hải cảnh. trong hạ giới không phải chỉ cho phép đại năng thần hải cảnh tồn tại sao? là chính nghi hoặc hỏi thanh long. trên lý thuyết thì ngay cả đại năng thần hải cảnh, đại thế giới cũng đã không thể dung thứ được rồi. khi trong đại thế giới xuất hiện võ giả sinh tử cảnh thì thiên đạo sẽ giáng hình phạt xuống, tạo thành sinh tử kiếp, cũng chính là tiểu thiên kiếp. mà sau khi đạt tới thần hải cảnh thì thiên đạo sẽ giáng xuống đại thiên kiếp. chương tám trăm Đáng tiếc là con đường phi thăng của đại thế giới này lại xuất hiện vấn đề, cho dù đại thế giới này cố sức để tống bọn họ ra thì cũng không thể được. Thanh Long trả lời một cách thản nhiên, đúng vậy, tài nguyên trong hạ giới không có khả năng cho ra đời những võ giả mạnh hơn cả đại năng thần hải cảnh. Thực lực của người kia, ta cảm thấy hắn còn mạnh hơn rất nhiều so với đại năng thần hải cảnh. La Trinh nghiêm túc đặt câu hỏi, rất đơn giản, người này cũng không phải là người ở đây, hắn là nhân tộc đến từ thượng giới. Thanh Long giải thích, thì ra là thế. La Trinh thầm giật mình. Sau khi nghĩ ngợi, hắn bỗng lóe lên một ý niệm, sau đó bắt đầu điều tra lại lịch của Bạch Mi Đạo Nhân trong ký ức của ý chí thế giới. Ờ, vậy mà không có thông tin của người này, là Trinh điều tra xong mới phát hiện trong ký ức căn bản không có sự tồn tại của Bạch Mi Đạo Nhân, cũng bình thường thôi. Mặc dù người dung hợp với ý chí của đại thế giới thì đúng là sẽ rơi vào trạng thái biết hết mọi thứ ở đại thế giới này, nhưng Bạch Mi Đạo Nhân lại xuống đây thông qua con đường nghịch linh. Hơn nữa, bởi vì hắn không phải là sinh linh của nơi này, cho nên cũng phải trả giá tương đối lớn Thanh Long tiếp tục giải thích, bây giờ La Trinh mới hiểu rõ, nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại thì lại cảm thấy không đúng. Nhưng ta có thể tra ra dưỡng hồn mộc thì không lý gì lại không tìm ra được thông tin của bạch mi đạo nhân. Dưỡng hồn mộc chỉ là vật chết mà thôi. Nếu không tin, người có thể thử tìm động huyền minh, một tiên tiên miểu với tiên phủ ở lông vực mà xem, không tra được sinh linh tới từ bên ngoài đâu. La Trinh đúng là đã thử tìm kiếm theo lời Thanh Long, sự thật đã chứng minh, Thanh Long nói rất chính xác, hắn không thể nào tra được động huyền minh và tháp tội ác. Còn tiên phủ cũng chẳng thể tra được gì trong ký ức, nhưng hắn lại có thể tra được mộ tiên thiên miểu. Nguyên nhân này không cần thanh long giải thích, La Trinh cũng có thể đoán được. Tuy thiên miểu tiên nhân cũng là võ giả của thượng giới, nhưng lại là võ giả ở đây, sinh ra ở đại thế giới này, cho nên La Trinh có thể tra ra được. Tuy nhiên, tòa tiên phủ và tháp tội ác đều là thứ đến từ bên ngoài, thế nên La Trinh không tra ra được. Ngay cả người thanh niên mang la yên đi kia, La Trinh cũng thử tra xét nhưng không thấy. Không tra được tin tức thì La Trinh cũng tạm thời không quan tâm nữa. Theo mệnh lệnh của Bạch Mi Đạo Nhân, tứ đại thần quốc bắt đầu cấp phát máu rồng, là chỉ nhìn thấy một vài cường giả sinh tử cảnh liên tục lấy những chiếc bình nhỏ rồi phát cho từng thiên tài cấp thần, giải trừ xong lời nguyền của Thánh Hải Thiên Vũ, võ giả hư kiếp cảnh vẫn khó có thể tiến vào trong đó, vì lực huyết tế còn rót lại cũng đủ để khiến võ giả hư kiếp cảnh khó có thể đi thêm bước nào nữa mà cuối cùng còn sẽ bị giam cầm đến chết ở Thánh Hải Thiên Vũ, cho nên trước khi bước vào, mỗi một võ gia nhân tộc đều phải dùng một dọn máu vo gia nhan toc đeu phai dung mot giot mau chan long bản thân máu chân long đã là thứ đại bổ với mỗi võ giả sau khi dùng có thể tăng cường độ thân thể của mình lên khiến khí huyết có chứa một ít sức mạnh của chân long nhưng với những võ giả cấp bậc này thì một chút sức mạnh kia cũng chỉ cực kỳ bé nhỏ quan trọng nhất vẫn là lợi dụng máu chân long để ngăn cản lực huyết tế của thánh hải thiên vũ chiều dài của mỗi con chân long đều lên đến mấy nghìn dặm và có thể sánh ngang với một đại lục nhưng lại chẳng là thứ gì quý hiếm trong thượng giới nếu không hồi la trinh đi vào chân long giới cũng sẽ không được phát máu chân long Chỉ là không hiểu làm sao tứ đại thần quốc lại có thể lấy được máu chân long, có lẽ cũng là từ con đường mịch linh mà ra. La Trinh cũng được phát một giọt máu chân long. Máu chân long là thứ vô cùng quý hiếm với các võ giả hạ giới, nhưng lúc La Trinh bắt lấy cái bình nhỏ kia thì khuôn mặt lại hiện ra nụ cười quái dị. Máu chân long chứa trong thân thể hắn có lẽ còn nhiều hơn những người khác nhiều. Huống chi trong cơ thể La Trinh còn có tinh huyết chân long, máu rồng thì đều quý giá, nhưng tinh huyết chân long còn quý hơn nhiều vì máu rồng có thể nhanh chóng ngưng đọng được nhưng tinh huyết chân long thì gần như không thể dùng một giọt là ít đi một giọt cho dù trong chân long giới thì muốn lấy một giọt tinh huyết chân long cũng là một việc không dễ dàng sau khi một vài võ giả lấy được máu rồng thì thậm chí còn gấp đến mức không chờ nổi mà nuốt một hơi hết luôn tuy máu rồng này không có tác dụng quá lớn với la trinh nhưng hắn vẫn hấp thu chúng như những người khác chỉ chốc lát sau các võ giả trên quảng trường đã bắt đầu sôi nổi hẳn lên bọn họ biết rằng sẽ phải xuất phát ngay giống như lời yến vương đã nói vậy võ giả thăm do thánh hải thiên vũ đều phải đi theo đội của mình bọn họ đều tụ tập lại với nhau theo tốc năm top ba đúng lúc này một giọng nói chuyện tới thiên hành huynh lần thăm do bí cảnh này người có thể gia nhập đội của ta không la trinh vừa quay đầu lại đã phát hiện ra người nói chuyện chính là thái tử của thần quốc thiên phong được gọi là trắc nhi bây giờ la trinh đã biết thần quốc thiên phong chính là thiên hạ của lục thị còn thái tử thần quốc này tên là lục trắc được thái tử thần quốc mời coi như thể diện của la trinh cũng đủ lớn chỉ là nói đi cũng phải nói lại Thực lực mà La Trinh bày ra cũng đủ chấn động, có ai không hy vọng hắn gia nhập đội cùng mình. Tuy rằng tứ đại thần quốc đã tham dò rất nhiều năm nên cũng đã có độ hiểu biết nhất định với bốn bí cảnh lớn này, nhưng trong các bí cảnh vẫn còn rất nhiều nguy hiểm không thể biết trước. Trong đội có thêm một cường giả như La Trinh thì tất nhiên khả năng chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều. Đối mặt với lời mời của Lục Trác, La Trinh chỉ cười nhẹ rồi nói, Xin lỗi, ta đã nhận lời mời của Yến Vương. Yến Vương, Chu Chi Hoa, Lục Trác khẽ cao mày giọng nói hắn vừa dứt thì chu chi hoa cũng đã mang theo đám người nguyệt xoanh đi đến chỗ la trinh yến vương vỗ nhẹ lên bảo vai la trinh rồi nói với lục trác đúng vậy la trinh đã gia nhập đội của ta người đã chậm một bước ánh mắt của lục trác nhẹ nhàng lóe lên hiện ra vẻ tiếc muối thật ra trong lòng hắn đã sớm biết có lẽ bản thân mình rất khó để mời được la trinh tuy la trinh không phải võ giả xuất thân từ thần quốc hắc thiết nhưng lúc này lại đại diện cho thần quốc hắc thiết xuất chiến nên lục trác cũng chỉ định đến thử vận may mà thôi quá lợi hại la thiên hành nguyệt doanh tới gần la trinh khuôn mặt lại hiện ra nụ cười kích động tuy rằng trước đây bọn họ đã biết thực lực của la trinh không phải là yếu thậm chí còn từng so đấu với la trinh nhưng bọn họ cho rằng lúc đó la trinh đã bày ra ít nhất 8 phần thực lực rồi trước mặt bọn họ cùng lắm thì la trinh cũng là chỉ che giấu hai phần thực lực mà thôi chỉ là thật không ngờ la trinh lại mạnh mẽ đến mức này không chỉ đe bẹp những thiên tài mạnh nhất trong tứ đại thần quốc mà còn khiến đại năng thần hải cảnh bị thương đã thấy người bị thương còn là chiến đế lại vũ người xuất sắc trong những đại năng thần hải cảnh Nếu không phải chính mắt bọn họ nhìn thấy cảnh tượng ấy thì có nói ra cũng không ai dám tin, cho nên ánh mắt của đám Nguyệt Doanh nhìn về phía La Trinh lúc này đã hoàn toàn thay đổi, đặc biệt là Nguyệt Doanh, trong đôi mắt nàng chỉ còn lại sự sùng bái cuồng Nhiệt, có thể cùng một đội với La Trinh, với bọn họ đã là một việc cực kỳ may mắn. Nói như vậy, hành trình đến Thánh Hải Thiên Vũ của bọn họ cũng sẽ thu hoạch được khá khá, La Trinh lại thản nhiên gật đầu, được rồi, khi nào chúng ta xuất phát, bây giờ đã có thể xuất phát, Yên Vương khẽ cười nói. Dựa theo quy tắc thì ngươi đã thắng những kẻ khiêu chiến của ba thần quốc kia nên thần quốc hắc thiết đã trở thành những người đầu tiên bước vào Thánh Hải Thiên Vũ. Nhưng thực ra mấy cái thứ tự trước sau này cũng không quan trọng. Đang nói chuyện thì Thái tử thần quốc, Chu Ninh lại dẫn theo mấy người bay đi, xuất phát vào trong Thánh Hải Thiên Vũ theo dòng sông Tây Long. Nếu đã vậy thì chúng ta cũng xuất phát thôi. La Trinh gật đầu, lăn lộn một vòng trong thần quốc. Mục đích quan trọng nhất của hắn là Thánh Hải Thiên Vũ. Cuối cùng thì bây giờ cũng có thể bước vào trong đó rồi. Sau khi nói xong la trinh yến vương và đám người nguyệt doanh cũng phi thân lên bay thẳng đến thánh hải thiên vũ sóng biển thánh hải thiên vũ đổ nhào về phía bờ biển từng cơn từng cơn trong ánh sáng vàng tươi ẩn chứa lực huyết tế không nhỏ trong khoảnh khắc la trinh vừa mới tiến vào thánh hải thiên vũ hắn đã cảm nhận được một luồng sức mạnh trôi giạt vô định bao bọc bản thân lại đây là lực huyết tế sao mắt la trinh hơi lóe sáng giữa ảnh hưởng của lực huyết tế ở đây tốc độ bay của la trinh rõ ràng đã chậm lại tốc độ của la trinh giảm bớt một chút nhưng tốc độ của yến vương Nguyệt Danh thì càng chậm đi nhiều hơn, mà bọn họ càng không ngừng đi về phía trước thì lại càng cảm nhận được trong Thánh Hải Thiên Vũ như có một bàn tay to vô hình đưa bọn họ vào trong biển. Chương 816, tốc độ của mọi người đều giảm đi nên La Trinh cũng đi chậm rãi sau lưng Yến Vương, đồng thời cũng từ từ giảm độ cao xuống, nhưng ngay vào giây phút này, từ bờ biển lại có mấy bóng dáng bay lại đây, cầm đầu là một người có tia chớp loáng thoáng lượn quanh người, Yến Vương quay đầu lại rồi thản nhiên liếc mắt một cái, sau đó nói, đó là thái tử của thần quốc Đại Vũ, Lưu Tú. Trong màn so đấu vừa nãy, lưu tú không hề xuất chiến, hoàng tộc không tham dự vào những cuộc chiến đấu kiểu này. Nhưng nếu hỏa Giản nhi đã bước ra thì thực tế vẫn có không ít Thái tử thần quốc và các hoàng tử muốn đứng ra đấu với La Trinh một lần. Nhưng sau khi La Trinh giao đấu với quái vật nhỏ, rồi chiến đế đại vũ lại tự mình xuất mã, hơn nữa còn bị La Trinh dùng một quyền mà đánh cho học máu. Thế nên Thái tử và các hoàng tử thần quốc cũng vội văng dập tắt đi suy nghĩ này. Có thể đánh tới nỗi khiến đại năng thần hải cảnh bị thương thì thực lực của La Trinh đã không thể dùng mức độ giống người thương để hình dung nữa rồi. Nhưng dù sao chuyện này cũng không chứng minh rằng bọn họ nhất định phải trị thua La Trinh. Tứ đại thần quốc đã lập ra được nhiều năm như vậy nên cũng đã cho ra đời vô số nhân vật tài năng xuất chúng. Thực lực của La Trinh có lẽ đã đi trước bọn họ một bước, đứng trên bọn họ một cấp bậc, nhưng cũng không chứng tỏ rằng kẻ tới sau sẽ không có cơ hội. Huống hồ, trong tay những thái tử và các hoàng tử thần quốc này còn có bán thần khí khi trong tay còn có vật như thần khí thì chưa chắc bọn họ đã để ý tới la trinh vu vu vu thái tử lưu tú của thần quốc đại vũ mang theo sáu người đột ngột vọt lên với tốc độ cực nhanh mặc dù đám người la trinh và yến vương đã xuất phát trước nhưng tốc độ của bọn họ không cao nên chỉ chốc lát sau lưu tú đã đưa người của hắn vượt qua đám la trinh lúc vượt qua người la trinh ánh mắt lưu tú ánh thản nhiên quét qua la trinh một cái sau đó không hề dừng lại mà tiếp tục bay vút về phía trước thiên phú được che giấu của lưu tú cũng cực kỳ mạnh mẽ Khoảng 7-8 năm nay không hề thấy hắn ra tay, có lẽ thực lực của hắn không thua kém gì hỏa Doãn Nhi đâu. Yến Vương nhắc nhở La Trinh, dù sao Yến Vương vẫn tương đối tin tưởng La Trinh. Ngay cả quái vật nhỏ còn không phải là đối thủ của La Trinh. Hơn nữa còn đỡ được một quyền của trên đế đại vũ thì dù thiên phú của Lưu Tu có khủng bố như thế nào cũng khó có thể đối đầu được với La Trinh. La Trinh chỉ khẽ gật đầu, vẫn duy trì tốc độ đều đều. Theo sau Yến Vương mà đi về phía trước, khi mọi người càng ngày càng vào sâu trong thánh hải thiên vũ, sức ảnh hưởng của lực huyết tế cũng càng lúc càng lớn, độ cao của mọi người cũng càng thấp, đây cũng là lý do mà mọi người uống máu chân long, việc uống máu này còn có thể triệt tiêu một phần lực huyết tế, nếu không thì hầu hết các võ giả đã bị rơi vào trong Thánh Hải Thiên Vũ rồi, cứ như vậy mà đi về trước khoảng hơn 10 dặm đường, ngoài là Trình gia thị yến vương, Nguyệt doanh và đám người tà truyền đông đã rất khó duy trì độ cao, bọn họ gần như bay lướt trên mặt biển, không được, mọi người xuống dưới đi, nếu còn tiếp tục như vậy thì sẽ bị rơi xuống nước mắt Thanh định yến vương dừng lại rồi lấy một chiếc thuyền giấy nhỏ bé ra khỏi nhẫn tu di. Thuyền giấy thoạt nhìn như được gấp từ trang giấy, nhưng trên mặt lại vẽ chi chít thần văn. Thuật thần văn của tứ đại thần quốc được truyền thừa từ nhân tộc trên thượng giới, trông hết sức quen thuộc. Nhưng La Trình vẫn không thể nào phân biệt được công hiệu của chúng. Chỉ thấy yến vương mở thuyền giấy ra, tiện tay ném về phía thánh hải thiên vũ. Trong nháy mắt, thuyền giấy vừa đón gió đã phồng lên. Từ một trang giấy nhỏ bé, nó đã nhanh chóng biến hóa thành một chiếc thuyền dài mười trượng. Khắp nơi trên thuyền lớn đều rực rỡ lung linh, vô cùng tinh xảo, phẳng phất như thuyền lớn mà các tiên nhân thường dùng. Nhìn thấy ánh mắt thoáng có nét tò mò của La Trinh, Yến Vương cười tự diễu, chiếc thuyền giấy này là một món thánh khí. Tuy rằng nó là thánh khí thượng phẩm nhưng cũng chỉ có thể dùng để chở người, giá trị không lớn. Thuyền giấy này chắc cũng được lưu truyền từ thượng giới. La Trinh hỏi, đúng vậy, cũng chỉ có luyện khí sư trên thượng giới mới chịu bỏ công sức ở những phương diện này thôi, Yến Vương cười nói. Tài nguyên ở hạ giới thiêu thốn, luyện khí sư cũng chỉ biết chế tạo vũ khí lợi hại nên rất ít người chịu bỏ công sức vào các pháp bảo mang tính hỗ trợ. Điểm này có thể nhận ra từ chiếc vòng ngọc của Hòa Giản Nhi. Nói xong, Nguyệt Doanh là người đầu tiên đứng lên thuyền giấy. So sánh với Tả Truyền Đông và Lam Thần, tuy nàng biết không chế quy tắc thời gian, nhưng chính xác thì thực lực của bản thân lại yếu hơn một bậc. Dưới sự áp chế của lực huyết tế, nàng đã lảo đảo sắp ngã. Theo sau đó, Lam Thần và Tả Truyền Đông cũng nhảy lên thuyền giấy. Cuối cùng là Yến Vương và La Trinh sau khi mọi người đứng vững, thuyền giấy mới đi ổn định, vững vàng tiến về phía trước. có lẽ do tinh huyết chân long nên áp lực từ lực huyết tế ảnh hưởng tới La Trinh nhỏ hơn những võ giả khác khá nhiều. nếu không dùng chiếc thuyền giấy này, La Trinh cũng chắc chắn có thể qua Thánh Hải Thiên Vũ. chẳng qua chuyện đó cũng không cần thiết. ngoài đoàn người của La Trinh ra, các đội khác cũng vội vàng lấy ra các loại pháp bảo. có cái là thuyền lớn, có cái là thuyền đơn sơ, thậm chí còn có hai căn phòng rất đẹp đang phiêu ra trên mặt biển vàng rộng. chiếc thuyền giấy này không hổ là một món thánh khí thượng phẩm. Một đường rẽ sóng mà đi, tốc độ cũng vô cùng nhanh, cứ thế đi liền trong ba canh giờ. Mặt trời dần dần lặn, bóng đêm cũng từ từ buông xuống. Lúc này có một hòn đảo rất lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Là Trinh Liếp nhìn ra xa một chút, hắn đang muốn mở miệng thì lại ý thức được rằng mình có thể sẽ tìm được cái gì đó trong ký ức nên lại không nói gì mà trực tiếp tìm tòi trong đầu. Trước đây, hắn không chỉ nghe Tào Tuấn phong miêu tả lại bốn bí cảnh lớn mà cũng nghe Yến Vương nói qua về sự phân bố của chúng rồi. Nhưng nói chung nghe người khác kể lại dù sao cũng không bằng hiểu biết của chính mình và bí cảnh vũ hoàng mộng thần và thần hoàng đều nằm trong ba hòn đảo so sánh với ký ức trong đầu la trinh đã có đáp án hòn đảo trước mắt này hẳn là bí cảnh vũ hoàng thuyền giấy càng tới gần hòn đảo trước mắt thì áp lực đến từ lực huyết tế lại càng lớn tuy đã có một phần lớn lực huyết tế bị triệt tiêu thông qua hiến tế nhưng lực huyết tế còn lại vẫn có thể mang đến áp lực không nhỏ cho võ giả hư kiếp cảnh chỉ chốc lát sau cuối cùng thì thuyền giấy cũng thong thả cập bờ Yến Vương dẫn đầu nhảy từ trên thuyền giấy xuống, thân người Nguyệt Doanh cũng nghiêng ngả, một chân đứng lên bờ biển, nhưng lại giống như không thể đứng thẳng nổi, mắt thấy sắp té ngã mất, nhưng vào khoảnh khắc nàng sắp té ngã, La Trinh đã đến ngay bên cạnh, vươn tay đỡ nàng lên, cảm ơn, Nguyệt Doanh cười ngọt ngào, ánh mắt La Trinh bình tĩnh, khẽ gật đầu, với võ giả hư kiếp cảnh, muốn bay trên đảo này là chuyện hết sức khó khăn, chân nguyên trong tay Yến Vương hơi lóe sáng lên rồi chợt bắn về phía chiếc thuyền giấy. Thuyền giấy quay tròn một vòng rồi nhanh chóng biến về dáng vẻ bằng bàn tay, bay về trong tay Yến Vương. Yến Vương nhìn về phía rừng cây trong hòn đảo, tìm kiếm một hướng rồi nói, chúng ta đi thôi. Cũng lúc đó, cũng có các võ giả liên tục cập bờ rồi vào trong rừng. Sau khi vào rừng cây, vẻ mặt Yến Vương đã trở nên cực kỳ cẩn thận. Bước chân không ngừng di chuyển, Yến Vương cũng nhẹ giọng đếm. Hoa hoa, người đếm làm gì? Nguyệt doanh khó hiểu hỏi Yến Vương. Yến Vương vẫn nhíu mày, chuyên tâm đếm số 336 337 ngoại trừ yến vương thì la trinh, tả truyền đông, nguyệt soanh và lam thần đều là lần đầu tiên thăm dò thánh hải thiên vũ nên khi nhìn thấy hành động này của yến vương rõ ràng bọn họ đều cảm thấy kinh ngạc ba trăm chín mươi bốn trăm lúc yến vương đếm tới bốn trăm thì bỗng nhiên dừng bước sau đó mới nói với nguyệt soanh chúng ta đã tiến vào khu vực mũi tên chậm khu vực mũi tên chậm trên mặt nguyệt Xoanh va lam than đeu la lan đau tien tham do thanh hai thien vu nen khi nhin thay hanh đong nay cua yen vuong ro rang bon ho đeu cam thay kinh ngac 390 400 luc yen vuong đem toi 400 thi bong nhien dung buoc sau đo moi noi voi nguyet Xoanh, chung ta đa tien vao khu vuc mui ten cham khu vuc mui ten cham tren mat nguyet Xoanh tran ngap nghi hoặc khó hiểu yến vương gật đầu rồi ngay sau đó trả lời đúng vậy đó là một loại mũi tên cực kỳ chậm cứ đi phía trước đi mọi người cẩn thận một chút nghe thấy yến vương nói vậy mọi người vẫn không kịp tiêu hóa thông tin rốt cuộc khu vực mũi tên chậm này là thứ gì nhưng trong nháy mắt yến vương vừa bước ra một bước thì bên tai mọi người liền truyền đến từng tiếng kéo tên ngay sau đó một loạt những mũi tên nhọn liền xuất hiện ngay phía trước mỗi một mũi tên nhọn đều lóe lên ánh sáng màu xanh chắc trong đó có chứa kịch độc mũi tên nhọn có độc rất thường thấy nhưng điều kỳ dị chính là những mũi tên nhọn này bay với tốc độ rất chậm hết sức thong thả Thậm chí còn chậm hơn rất nhiều so với tốc độ đi bộ của người bình thường. mười 817, Yến Vương lại nghiêm mặt nói, không được xem thường những mũi tên đó. Độc trên những mũi tên dài kia đều là độc long tỳ Cho dù là cường giả sinh tử cảnh mà chạm vào thì cũng sẽ chết ngay lập tức. Nghe nói, trong các võ giả thăm dò bí cảnh lúc đầu, đã có không ít cường giả sinh tử cảnh phải chết dưới những mũi tên này. Tà chuyến đông lại tỏ vẻ không tin. Yến Vương, người nói thuốc độc trên mũi tên rất lợi hại thì ta tin nhưng người nói có cường giả sinh tử cảnh chết dưới những mũi tên này thì còn lâu ta mới tin, tốc độ bay của những mũi tên kia chậm như thế. Ngay cả một ông cụ giả yếu cũng có thể dễ dàng tránh được thì sao có thể bị loại mũi tên này bắn chết, hơn nữa còn là cường giả sinh tử cảnh. Yến Vương cười khổ, sau đó nói, mấy mũi tên kia đều là chiến lược phòng ngự do Long Mạch Tộc để lại, ta chỉ nhắc nhờ mọi người phải cẩn thận thôi, còn lý do vì sao, các người sẽ biết ngay thôi, tuy ngoài miệng tả truyền đông nói không tin nhưng vì yến vương đã nhấn mạnh tính nguy hiểm như thế nên trên mặt hắn vẫn hiện ra vẻ cẩn thận bốn người đó đi theo yến vương tiếp tục đi vào trong rừng lúc đầu số mũi tên trong khu vực mũi tên chậm cũng không nhiều chỉ thưa thớt chậm rãi bay ra mà thôi sau đó một mũi tên nhọn liền bắn từ phía trước lại đây mọi người chỉ cần cẩn thận tránh đi là được dù sao thì tốc độ bay của những mũi tên nhọn này cũng vô cùng chậm nhưng chỉ chóc lát sau mọi người đã hiểu lời yến vương nói chính xác thì khu vực mũi tên chậm hết sức nguy hiểm bởi vì số lượng mũi tên nhọn thật sự quá nhiều. Ngay từ đầu, xung quanh mọi người chỉ có răm ba mũi tên chậm chạp bay qua. Nhưng khi mọi người càng đi sâu vào trong thì số lượng mũi tên nhọn lượn lờ xung quanh bắt đầu tăng lên rất nhanh. Thường thường sẽ có 10, 20 mũi tên nhọn bắn ra từ các hướng khác nhau. Có vài mũi tên nhọn xếp thành một hàng, hoàn toàn vây kín con đường phía trước nên chỉ có thể phi thân lướt qua hoặc nằm trên mặt đất rồi lan qua. Nhưng ngay cả như vậy thì vẫn không thể làm khó được bọn họ, bởi vì bị lực huyết thế áp chế nên mọi người khó có thể bay nhưng thân thể võ giả hư kiếp cảnh vẫn tương đối linh hoạt chỉ có điều bị những mũi tên bay chậm kia quấy nhiễu nên trên mặt tả truyền đông khó tránh khỏi thể hiện ra một tia mất kiên nhẫn đối mặt với một mũi tên đang phóng tới tả truyền đông cầm thanh đau ngắn trong tay chém ra một nhát đường yến vương mở miệng ngăn cản nhưng đã muộn thanh đau ngắn trong tay tả truyền đông cũng là một món thánh khí trung phẩm đau vừa chém ra mũi tên nhọn lại hơi lay động một chút tả truyền đông không chỉ không chặt đứt được mũi tên này mà còn khiến nó bất chợt tăng tốc vèo trong nháy mắt tốc độ của mũi tên tăng lên vô số lần bắn thẳng về phía ngực tả chuyền đông tả chuyền đông cũng đơ cả người hắn không ngờ những mũi tên nhọn này đang bay rất chậm vậy mà lại có thể tự tăng tốc trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc tay la trinh chợt đánh ra lần này lại đánh vào bên trái bả vai tả chuyền đông cả người tả chu yền đông trao đảo một lúc ngực hắn nghiêng đi mũi tên nhọn xuyên qua vạt áo trên ngực hắn tạo thành một cái lỗ lớn trên đó nhanh giúp hắn cởi quần áo thấy cảnh tượng như vậy yến vương vội vàng nói chỉ thấy một ít ánh sáng xanh trên mũi tên nhọn đã dính vào vạt áo bên trái của tà truyền đông, ánh sáng màu xanh đó cũng chính là độc long tỷ mà yến vương đã nói. độc dược thường sẽ lan đi rất nhanh trong cơ thể sinh vật, nhưng độc long tỷ này dường như giống vật sống vậy, có thể lan tràn theo vạt áo của tà truyền đông. cho dù là cường giả sinh từ cảnh mà bị dính phải độc long tì này thì cũng sẽ bỏ mạng chỉ trong nháy mắt. vậy nên tà truyền đông cũng lúng cuống. nghe thấy lời yến vương nói, hắn cũng thật sự muốn cởi hết quần áo ra. nhưng là trinh lại càng trực tiếp hơn đánh ra một trưởng tiếp theo sức mạnh trong bàn tay hắn khoách tán ra ngoài rồi trực tiếp đánh tan quần áo của tả chuyến đông đến mức cả độc long tỉ dính trên quần áo cũng tiêu tan hết thấy cảnh tượng như vậy yến vương mới thở phào nhẹ nhõm tả chuyến đông tìm được đường sống trong chỗ chết nhất thời đầu hắn không nghĩ được gì nữa cả người rơi vào trạng thái đầu đẫn mặc vào đi không có la trinh thì bây giờ ngươi đã là người chết rồi yến vương tùy tiện lấy một bộ quần áo từ trong nhẫn tu di ra rồi ném cho tả chuyến đông nguyệt doanh và lam thần cũng thở phào nhẹ nhõm Giờ phút này, hình tượng La Trinh trong lòng bọn họ lại tăng lên lần nữa, có thể chung đội với một nhân vật như vậy thật là một việc cực kỳ may mắn, không được rơi xuất nữa, càng vào sâu bên trong thì số lượng mũi tên trong khu vực mũi tên chậm này sẽ càng ngày càng nhiều, tùy tốc độ chậm, nhưng nếu muốn tránh né hết thì vẫn là một chuyện rất khó khăn. Yến Vương dặn dò, nghe thấy lời này, ba người nguyên Doanh, Lam Thần và Tả chuyến Đông lại đến gần La Trinh theo bản năng. Tại Khải thì đi theo sau La Trinh vẫn có cảm giác an toàn hơn một chút, ánh mắt La Trinh lại bình thản. Hắn không ngại việc che chở cho bọn họ Với các võ giả khác thì khu vực mũi tên chậm này thực sự có chút khó khăn Nhưng với La Trinh thì lại không thành vấn đề Dù sao cơ thể hắn cũng đã có thể kháng lại với mọi loại độc Nên dù những mũi tên kia thông thả bay ra một cách khủng bố nhất Hay đơn thuần là độc lòng tỷ thì, thì cũng sẽ không thể tạo thành tổn thương quá lớn cho La Trinh Lại là một loạt mũi tên nữa đấy Mọi người đi theo ta Yến Vương ra lệnh Khi mọi người càng vào sâu bên trong Số mũi tên ở nơi này đã nhiều đến mức khiến người ta giận xôi. Giờ thì là hơn trăm mũi tên chậm rãi bay đến, khoảng cách chúng phân bố tạo thành một bức tường mũi tên bay về phía mọi người. Tuy nhiên, tường mũi tên này vẫn có khe hở nho nhỏ. Mọi người đi sau lưng Yến Vương, ai nấy đều đứng nghiêng người, mà tường mũi tên kia lại cứ thế bay về phía họ. Vì nghiêng người nên bọn họ vừa vặn xuyên qua từ chỗ khe hở. Lúc xuyên qua khe hở của tường mũi tên, phía trước, phía trên và cả phía sau của mọi người đều chi chít mũi tên nhọn, khắp nơi đều lập lòe ánh sáng màu xanh, thật sự là người ta cảm thấy sởn tóc gáy. Sau khi xuyên qua tường mũi tên, Yến Vương lại ra lệnh một tiếng, đi tiếp, không ngờ khi hắn vừa mới hạ lệnh thì lại nghe được một tiếng kêu rên truyền đến từ một nơi không xa. À, đi triền, hắn trúng tên rồi, nghe thấy tiếng hét thảm đó, là trình nhanh chóng nhìn qua xem liền thấy ở khoảng đất trống cách đó mấy chục trượng có một võ giả bị tên nhọn bắn trúng, võ giả trúng mũi tên hình như là thiên tài cấp thần đến từ chính thần quốc tinh giã, chỉ thấy trong nhé hinh nhu la thien tai cap than đen tu chinh than quoc tinh gia chi thay trong nhay mat khi hắn trúng tên, làn da toàn thân đều hiện ra ánh sáng màu xanh, sau đó nhanh chóng thối giữa. Máu thịt cả người hắn như bị sôi lên rồi không ngừng bay hơi, chỉ chóc lát sau, thân thể võ giả kia đã biến mất hoàn toàn. Nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta sợ hãi này, mặt Nguyệt Doanh cũng tái mét. Tuy Yến Vương đã cảnh cáo bọn họ rằng độc long tì cực kỳ lợi hại, nhưng bọn họ cũng không ngờ lại lợi hại đến mức này. Nhìn thấy những mũi tên nhọn đang từ từ bay đến từ bốn phương tám hướng, cảm xúc trong mắt bọn họ càng thêm sợ hãi. Đội bên kia nhìn thấy đồng đội phải chết nhưng cũng không dừng lại lâu nếu mọi người đã lựa chọn thăm giò thánh hải thiên vũ thì tất nhiên cũng ý thức được về cái chết huống chi trong khu vực mũi tên chậm này chỉ cần cẩn thận một chút thì cũng không thể coi là vùng đất khủng khiếp gì đi thôi đừng nhìn la trinh nói với nguyệt doanh sau đó hắn nói với yến vương lần này ta đi trước đội ngũ này là do yến vương dẫn đầu theo lẽ thường thì nên do hắn dẫn dắt mới đúng tuy nhiên nếu la trinh đã mở miệng thì yến vương cũng sẽ đồng ý trong lòng yến vương la trinh vẫn là đồng đội đáng để tin tưởng cứ đi như vậy mọi người đều kinh hãi nhưng cũng không quá sợ sệt nên đều tránh được mấy lần mất tên nhưng vào lúc sắp rời khỏi khu vực mũi tên chậm phía trước chợt có vài bóng dáng bay vụt ra đi đầu là một thân hình với thế nhanh như chớp lưu tú mắt yến vương chợt vé sáng đám người lưu tú chắc hẳn nên đi ở đằng trước theo dự đoán của yến vương thì có lẽ đã đi qua khu vực mũi tên chậm rồi không hiểu sao bọn họ lại vòng về lưu tú nghe yến vương gọi mình thì lạnh lùng nói đường phía trước không đi được vì sao yến vương ngạc nhiên hắn đã từng tới hòn đảo này nên chắc chắn đi như vậy là đúng. tự người xem đi. Lưu Tú chỉ ra phía sau, khuôn mặt hiện vẻ bất đắc dĩ. chương 818, trăm tường mũi tên lúc trước được sắp xếp theo hàng ngang, nhưng cũng chỉ có vài trăm nghìn mũi tên nhọn. những mũi tên nhọn đó cũng được xếp thành một hàng nên để trôi qua cũng không phải là chuyện gì quá khó. mà tường mũi tên trước mặt này có lẽ phải lên tới hơn 10 vạn mũi tên nhọn. nếu nói tường mũi tên trước đây là một bức tường bình thường, thì tường mũi tên lúc này có lẽ đã là một bức tường thành. ánh mắt Yến Vương đột nhiên lóe lên, sau đó nói lách qua từ hai bên vô dụng lưu tú lắc đầu chỉ vào một tuyệt sắc mỹ nhân bên cạnh hắn nói ta đã thử qua rồi cả ta và bát phi mỗi người một trái một phải thăm dò chiều rộng của bức tường mũi tên này nhưng kết quả từ mũi tên này dường như đã bao trùm toàn bộ khu vực mũi tên chậm mọi người vừa nói vừa bắt đầu cẩn thận lui về phía sau đồng thời bàn bạc biện pháp đối phó mọi người cùng lui về phía sau nên võ giả tụ họp lại cũng càng lúc càng nhiều trong đó bao gồm thái tử thần quốc tinh dã thái tử chu ninh của thần quốc hắc thiết còn có đám người chiêm ân cũng gia nhập vào đội ngũ lớn rút lui về phía sau kỳ lạ trước kia lúc đi qua khu vực mũi tên chậm cũng không gặp phải tường mũi tên có quy mô lớn thế này có phải năm nay có gì đó không bình thường hay không chúng ta tránh được một tường mũi tên này trước rồi nói sau đợi sau khi tường mũi tên này hết chúng ta lại đi tới nhìn xem sau khi các võ giả tập trung lại ngày càng nhiều mọi người cũng sôi nổi thảo luận lúc này nguyệt doanh lại nói chúng ta đi thẳng xuống biển rồi lên bờ từ phía bên kia thì có ổn không nguyệt doanh vừa nói ra mọi người liền nhìn nàng như một kẻ ngốc nàng liền xấu hổ khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên đỏ bừng lúc này yến vương mới nhắc nhở quên không nhắc các ngươi đây là đường duy nhất để dẫn tới bí cảnh vũ hoàng đường hai bên không phải lối chúng ta có thể đi vì thế mấy chục đoàn đội mấy trăm thiên tài cấp thần đều bị buộc phải rút lui mọi người đều rút lui ra sau khu vực mũi tên chậm mũi tên sắc nhọn kia giống như từng thành từng cây từng cây dần tiêu tan đi lên lưu tú cắn chặt răng tiếp tục dẫn đội ngũ của mình đi lên võ giả có thể tiến vào thánh hải thiên vũ thì đều là những anh hùng trẻ tuổi mạnh nhất của tứ đại thần quốc sao có thể bị đánh bại bởi thất bại nhỏ này mọi người đều đi theo đám người lưu tú lại một lần nữa đi vào khu vực mũi tên chậm yến vương nhíu mày lại nói ta cứ cảm thấy có gì đó không ổn trong bí cảnh vũ hoàng dường như đã xảy ra chút biến cố dù là biến cố gì thì chúng ta cũng sẽ đi vào đó la trinh nghiêm mặt nói người khác có thể bỏ cuộc giữa chừng nhưng la trinh thì không mặc dù thông qua ký ức trong đầu la trinh có thể kiểm tra được tình trạng của ninh vũ điệp nhưng tìm được sinh mệnh nguyên thạch sớm ngày nào thì la trinh cũng có thể an tâm sớm ngày đó đương nhiên yến vương cười nói hắn cũng không phải là người dễ dàng từ bỏ như vậy ngay sau đó đám người la trinh cũng bước vào khu vực mũi tên chậm lần thứ hai tuy mỗi người đều rất cẩn thận nhưng vẫn có người bất cẩn rơi vào cảnh tu yệt vọng bị mấy trăm mũi tên nhọn bao vây nên không thể tránh sang xung quanh cuối cùng bị các mũi tên nhọn này xuyên qua thân chúng độc long tì thì chỉ trong chốc lát toàn bộ thân thể đã thối giữa rồi tan biến nhìn thấy mấy thiên tài cấp thần chúng độc bỏ mình trong lòng mọi người đều thổn thức một hồi nhưng vẫn quyết chí tiến lên nhưng khi mọi người tiến đến một khoảng nhất định phía trước lại xuất hiện chi chít các mũi tên nhọn vẫn giống như tường mũi tên lúc trước nhìn nghịt nghịt nhin nghit tên bay vụt về phía mọi người đây lưu tú không còn gì để nói trên mặt các hoàng tử thái tử thần quốc cũng lộ ra vẻ dối dắm chỉ sợ hôm nay bọn họ cũng không qua được việc này mà truyền ra ngoài thì thật quá mất mặt mỗi năm đều thăm dò thánh hải thiên vũ một lần Kết quả bọn họ nhiều người như vậy mà ngay cả khu vực mũi tên chậm bên ngoài cùng cũng không thể đi qua, nói ra chỉ sợ có người không tin. Trong lúc mọi người ở đây còn đang do dự thì đột nhiên nghe một người nói, mọi người theo sau ta, ta có thể đi qua, nghe thấy giọng nói kia, mọi người nhìn chầm chầm qua. Người lên tiếng lại là thái tử của thần quốc thiên phong hỏa thần, vì sau hỏa thần là các võ giả đi theo hỏa doãn nhi của thần quốc thiên phong. Tuy hỏa thần là thái tử của thần quốc thiên phong, nhưng danh tiếng lại không vang dội bằng thái tử của ba thần quốc khác bởi vì dù sao thái tử thần quốc đều là võ giả xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ mà cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể được lập làm thái tử thần quốc nhưng biểu hiện của hòa thần so ra lại kém xa hỏa doãn nhi thậm chí còn nghe được một tin đồn chỉ sợ hòa doãn nhi sẽ trở thành nữ hoàng đầu tiên từ trước đến nay trong tứ đại thần quốc tuy nhiên cũng không thể nói rằng hòa thần không đủ xuất sắc mà là hào quang của hòa doãn nhi quá mạnh mẽ đã hoàn toàn lấn át vị thái tử thần quốc này hòa thần người có thể có cách gì lưu tú cười lạnh hỏi hắn luôn khinh thường hòa thần vị thái tử thần quốc này ở trong lòng lưu tú chẳng khác gì phế vật quả thần bình tĩnh nói dùng vật này ngăn cản mũi tên nhọn là được rồi ha ha quả thần người đang đùa gì vậy ngươi không biết mũi tên nhọn đó được làm từ sao băng tinh thiết sao lấy cái gì mới có thể ngăn cản được mũi tên nhọn này lưu tú cười lạnh nói mọi người thân là hoàng tộc của thần quốc trong tay ít nhiều gì cũng có một số bảo vật bí mật trong tay hỏa doãn nhi là một món bán thần khí trong tay một số thái tử cũng có pháp bảo phòng hộ bán thần khí nhưng đối đầu với mũi tên nhọn này Cũng không có nhiều cách. Trước đây, cũng không phải không có ai nghĩ tới cách này. Có người vì muốn dễ dàng đi qua khu vực mũi tên chậm nên đã dùng một khối đá canh kim cao một trượng. Loại đá canh kim này được dùng để luyện chế báu vật cao một trượng, rộng một trượng. Cho dù là võ giả hư kiếp cảnh muốn tách đá canh kim thì ra cũng phải tốn rất nhiều công sức. Nhưng đá canh kim cũng không thể ngăn cản mũi tên nhọn này được. Trong nháy mắt khi mũi tên nhọn bắn về phía đá canh kim, quy tắc thời gian trên thân mũi tên đột nhiên thay đổi tốc độ lập tức tăng lên mấy trăm nghìn lần, đá canh kim liền bị xuyên qua tạo thành vô số lỗ thủng, võ giả tự cho là thông minh kia đương nhiên cũng chết trong độc lòng tỉ, thấy mọi người không tin, trên mặt Hỏa Thần cũng vẫn lộ ra vẻ quật cường, hắn biết tất cả mọi người đều khinh thường mình, hắn cũng ghét nhất là bị người khác khinh thường, vì thế Hỏa Thần liền nói, ta có, đúng, quả thật ca ca ta có, lúc này, hỏa Đoãn Nhi ở bên cạnh cũng lên tiếng phụ họa, không giống với các hoàng tộc khác trong thần quốc, hoàng tộc trong thần quốc Thiên Phong không có quá nhiều tranh đấu gay gắt cho nên quan hệ giữa hai huy mội hỏa giãn nhi và hỏa thần lại vô cùng tốt. Vậy ngươi lấy ra thử xem, một hoàng tử thần quốc thản nhiên nói, nhưng trong giọng nói lại có ý chế nhạo, rõ ràng, bọn họ căn bản không tin lời nói của hỏa thần. Lúc này, hỏa thần nhẹ nhàng điểm vào chiếc nhẫn đeo trước ngực một chút, cùng với đó, một luồng ánh sáng lé lên, trước mặt hỏa thần đột nhiên xuất hiện một tảng đá khổng lồ. Bề mặt tảng đá sang lóe len truoc mat hoa than đot nhien xuat hien mot tỏa ra màu xanh xám, nhưng sự sáng bóng trên tảng đá lại cực kỳ pha tạp Tảng đá bình thường thì chỉ có thể cảm nhận được lực quy tắc hệ thổ, nhưng cũng có một vài tảng đá đặc biệt, ví dụ như trong đá lôi linh có chứa các loại lực quy tắc hệ lôi, thế nhưng từ bên trong tảng đá này, mọi người lại có thể cảm nhận được nhiều loại lực quy tắc khác nhau. Chính xác mà nói là có 5 loại lực quy tắc, cũng chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lực ngũ hành, tảng đá này, La Trinh đã từng nhìn thấy. Trước khi tham gia đại hội võ đạo, La Trinh đã tiếp nhận kiểm tra, tảng đá mà thiên hạ thương minh đã từng dùng giống như đúc với tảng đá này cũng chính là đá nguyên tử thần nghe nói đá nguyên tử thần này là từ đá nguyên tử thần ở bạo loạn tinh hải mà ra thiên hạ thương minh cũng chỉ có một khối nhỏ mà thôi nhưng lúc này hỏa thần lại lấy ra một khối lớn như vậy nhìn thấy đá nguyên tử thần mọi người cũng không biết nên nói gì tầm mắt của mọi người cũng đủ để nhận ra lai lịch của thứ này nhưng vấn đề là bản thân đá nguyên tử thần đã cực kỳ khó khai thác riêng việc đập thành khối từ núi nguyên tử thần cũng đã khiến đại năng thần hải cảnh tốn sức rất lớn điều quan trọng nhất chính là thứ này vô dụng Tuy tập hợp lực ngũ hành, nhưng lực ngũ hành lại vô cùng pha tạp, muốn lĩnh ngộ căn nguyên của quy tắc ở bên trong, đúng là nằm mơ, mà cũng không thể lấy tảng đá này đi để luyện khí, luyện đan. Chương 819, Hỏa dẫn nhi dường như đã dự đoán được trước nên cũng rất đắc ý vì ca ca mình, đồng thời cười nói, muốn đi qua khu vực mũi tên chậm thì cùng lại đây đi. Lưu Tú thở dài một hơi, nụ cười trên mặt cũng vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, coi như ngươi lợi hại, đến cái thứ này cũng mang theo bên người. Trong hai tay Hỏa Thần lóe ra chân nguyên, Sau đó một tay nhấc đá nguyên tử thần lên, tuy đá nguyên tử thần chỉ cao bằng hai người, nhưng lại rất nặng, cho dù dáng người hỏa thần cường tráng, cũng đã lợi dụng sức mạnh chân nguyên, nhưng hắn vẫn phải vất vả lắm mới nâng được, khuôn mặt căng ra tới mức đỏ bừng, Hỏa dẫn nhi nhìn thấy bộ dạng hỏa thần cố hết sức như thế, liền vươn tay ngọc ra, chiếc vòng ngọc trên cánh tay nàng nhẹ nhàng lay động, sau đó một luồng sức mạnh mãnh liệt tôn ra, nàng đang giúp hỏa thần nâng đá nguyên tử thần khổng lồ kia, huynh muội hai người cứ thế nâng đá nguyên tử thần, mở đường đi về phía trước mọi người thấy cảnh tượng này thì tất cả đều đi theo phía sau có lẽ đây là cơ hội duy nhất để bọn họ thiến vào bí cảnh vũ hoàng nên sao bọn họ chịu bỏ qua yến vương mỉm cười nói với la trinh chúng ta cũng đi lên trên đi la trinh gật đầu đi theo đội ngũ mọi người ở đây xếp thành một hàng dài trốn ở phía sau đá nguyên tử thần mũi tên nhọn chi chít giống như tường thành đã từ từ bay tới tuy mọi người biết đá nguyên tử thần đau thương bất nhập cứng rắn khác thường nhưng khi nhìn thấy mũi tên nhọn tới gần thì trong lòng vẫn có chút lo lắng ngộ nhỡ đá nguyên từ thần không ngăn được vậy có lẽ sẽ rất thảm đinh tầm nhìn của mọi người đã bị đá nguyên từ thần che khuất nên không thể nhìn thấy tình hình của mũi tên nhọn nhưng nghe được một âm thanh lanh lảnh vang lên nên mọi người cũng hiểu mũi tên nhọn đầu tiên đã bị văng ra sau đó âm thanh kia liền bắt đầu vang lên dày đặc keng keng đinh âm thanh này duy trì một hồi trên mặt hòa thần và hỏa doãn nhi liền đỏ bừng đột nhiên nghe hòa thần nói này sức mạnh mấy mũi tên này quá lớn các ngươi mau tới hỗ trợ mặc dù mấy mũi tên này bay rất chậm nhưng trên thực tế đều không phải là tốc độ của bản thân chúng chẳng qua là bị ảnh hưởng bởi quy tắc thời gian cho nên mới bay từ từ như thế mà thôi từng mũi tên nhọn đâm vào nên sức mạnh của chúng đều tác động lên đá nguyên tử thần cho dù hỏa doãn nhi sử dụng bán thần khí trên cổ tay thì vẫn phải cố hết sức ngay lúc hỏa thần vừa nói xong bóng dáng la trinh đã lóe lên hắn đi tới phía dưới đá nguyên tử thần đôi tay nhẹ nhàng đẩy ra ngoài trong nháy mắt sức mạnh la trinh tuôn ra hỏa thần và hỏa doãn nhi liền cảm thấy thoải mái sức mạnh của la trinh thế mà đã gánh vác hết chín phần thế cảnh này hỏa doãn nhi mỉm cười với la trinh cảm ơn ngươi vẻ mặt la trinh cũng thản nhiên trả lời tất cả mọi người đều phải cảm ơn huynh muội các ngươi mới đúng nếu không nhờ đá nguyên từ thần chỉ sợ mọi người đều không thể đi qua lời này của la trinh có phần đúng cũng không phải nói chắc chắn sẽ không ai có thể đi qua khu vực mũi tên chậm này những võ giả tu luyện quy tắc không gian muốn đi qua khu vực này cũng không khó ví dụ như la trinh hoàn toàn có thể xuyên qua không gian để tránh mấy mũi tên nhọn này nhưng trong tứ đại thần quốc phương thức đi thăm gió thánh hải thiên vũ đều phải dựa vào đoàn đội võ gia lĩnh ngộ quy tắc không gian cũng không nhiều lắm bọn họ cũng khó phất bỏ đồng đội của mình để tự tiến lên trong đội ngũ đông đảo này chỉ có ba người la trinh hỏa thần và hỏa doãn nhi đẩy đá nguyên từ thần đi lên phía trước suốt cả chặng đường ngay khi mọi người vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi cho rằng cứ như vậy là có thể đi qua khu vực mũi tên chậm thì bỗng nhiên có người hét lên một tiếng bên trái bên trái cũng có mũi tên bắn lại đây mọi người ở trước nhìn phía sau Rồi lại nhìn sang bên trái thì cũng thấy xuất hiện chi chít mũi tên nhọn như vậy, bên phải cũng có, lại có võ giả hét to, thấy cảnh tượng này, mọi người đều trầm mặt, Yến Vương cũng mắng một câu, mẹ nó, bí cảnh Vũ Hoàng này sao lại khó như thế, hiện tại, trừ phía sau ra thì phía trước, bên trái và bên phải đều có mưa tên bay vụt đến, dưới sự đan xen như vậy, căn bản không có góc chết để bọn họ tránh, trong hoàn cảnh như vậy, chỉ sợ ngay cả La Trinh cũng không có cách nào tránh được mưa tên này người duy nhất có thể bình yên vô sự tránh được mua tên này có lẽ chỉ có một mình vân long đào hắn tinh thông quy tắc không gian tầng thứ ba có thể xuyên qua rồi đi lại trong hư không nhưng chỉ có một mình hắn đi qua được thì căn bản cũng vô nghĩa mày la trinh hơi nhíu lại lập tức thấp giọng gầm lên đi theo ta tiếng nói vừa dứt hai tay la trinh đột nhiên thay đổi tiếp đó là hai trưởng thật mạnh đập lên trên đá nguyên tử thần ầm ầm một tiếng trầm vang lên đá nguyên tử thần lao về phía trước như báo táp nháy mắt đã lao ra khoảng năm sáu trưởng khi đánh hai trưởng này la trinh đã mở hoàn toàn lực vẩy rồng ra nhưng bởi vì phía trước có chi chít các mũi tên nhọn ngăn cản nên cũng chỉ có thể lao ra được một khoảng các thiên tài cấp thần cũng phản ứng cực nhanh hiện tại cũng chỉ có thể liều mạng với mưa tên bay tốc độ chậm này mà thôi bọn họ phải băng qua mưa tên xông qua khu vực mũi tên chậm này veo veo la trinh đẩy đá nguyên từ thần mở ra một lối đi các thiên tài cấp thần phía sau đuổi kịp khi la trinh một lần nữa đuổi kịp đá nguyên từ thần hai tay lại lập tức vỗ trên mặt đá một tiếng âm thật lớn vang lên Đá nguyên tử thần lại tiếp tục di chuyển về phía trước 6-7 trường nữa. Mượn thế đánh mạnh của cơ thể chính mình. Lúc này khoảng cách mà đá nguyên tử thần di chuyển thậm chí còn tăng lên thêm hai trường nữa. Lao ra đi, mau mau, phía trước, nhanh lên, đừng chen ta. Chỉ có không gian phía sau khối đá nguyên tử thần là an toàn nên mọi người bắt đầu chen lấn đi theo sau. Ta giúp ngươi, la thiên hành. Lúc này, một hoàng tử thần quốc cũng đột nhiên xông lên phía trước, lướt qua hỏa thần và hỏa Doãn nhi, đánh thẳng vào nguyên tử thần. Vị hoàng tử này là hoàng tử của thần quốc tinh giã, không chỉ là một thiên tài cấp thần, hắn cũng có thần lực trời sinh, trong thế hệ trẻ, chỉ sợ không ai có sức mạnh lớn hơn hắn, cho nên lúc này, hắn cũng lựa chọn đứng ra, buộc, nhưng mọi người tuyệt đối không ngờ dưới sự tác động của hắn mà đá nguyên từ thần lại chỉ di chuyển được một khoảng cách không đến một thước. Thấy cảnh tượng này, cho dù đang cực kỳ khủng hoảng thì ánh mắt mọi người đồ dồn về phía La Trinh vẫn là ánh mắt như trông thấy quái vật. Mọi người đều biết vị hoàng tử thần quốc có thần lực trời sinh kia. Nếu như phải so đấu thì dù là võ giả nào cũng sẽ tránh đánh giáp lá cả với hắn. Sức mạnh của hắn mạnh hơn võ giả bình thường rất nhiều. Nhưng vị hoàng tử có thần lực trời sinh này lại chỉ đầy đá nguyên từ thần đi xa được một thước. Việc này cũng có phần quá khoa trương. Lục trước, cũng có không ít võ giả muốn lên giúp La Trinh đẩy tảng đá này. Mọi người thấy mỗi trưởng của La Trinh đánh ra liền có thể đầy đá nguyên từ thần đi khoảng cách mấy trượng. Bọn họ cũng biết sức mạnh của mình có lẽ không bằng La Trinh, nhưng ba bốn trượng thì hẳn là có thể đẩy được. Nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì đó quả thực là hy vọng hảo huyền. Chính mình đi lên có lẽ ngay cả nửa thước cũng không thể đẩy được. Sức mạnh của người này quả nhiên rất biến thái. Khó trách, ngay cả đại năng thần hải cảnh cũng còn bị thương trong tay hắn. La Trinh không hề để ý tới ánh mắt của mọi người. Hắn vẫn đánh ra từng trường, từng trường như trước. Dưới sự che chở của tàng đá, cả đội ngũ nhanh chóng di chuyển về phía trước. Đến rồi, đến rồi, có người hét lên một tiếng. Lúc này mưa tên một trái một phải đã bay đến, bao vơi lại đây, nhanh lên Đi lên phía trước đi, phía trước toàn là người, không đi được. Mặc dù tốc độ đầy đá nguyên từ thần của La Trinh đã đạt tới cực hạn, nhưng vẫn hơi chậm. Nhưng nhóm võ giả cũng không ngừng né tránh, lách qua những khe hở của mũi tên nhọn. Có khi bọn họ nhảy dựng lên, có khi lại lăn lộn một cách chật vật, lăn qua lăn lại trên mặt đất. Lúc này sao còn có thể để ý tới hình tượng, phong thái của bản thân. Tất cả các cách có thể dùng đều mang ra dùng hết, chỉ cần giữ được mạng sống. Nhưng ngay cả như vậy thì vẫn không ngừng có người bị trúng tên. À từng tiếng kêu thảm thiết vang lên ngay lập tức đã có năm sáu người chúng tên toàn bộ có thể bắt đầu thối giữa nhanh lên mọi người kiên trì thêm một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của hỏa doãn nhi đã bực bội đến đỏ bừng đây là lần đầu tiên nàng đi vào thánh hải thiên vũ mặc dù trước kia hỏa doãn nhi đã có cơ hội đi vào nhưng phụ hoàng vẫn không mở miệng đồng ý đến tận hôm nay khó khăn là mới đồng ý tới nơi này rồi hỏa doãn nhi mới nhận ra rằng trong thánh hải thiên vũ quả nhiên là nguy hiểm trùng trùng ngay khi nàng vừa mới la to những lời này Bốn mũi tên nhọn từ hai bên trái phải còn lại đã bao vây lại đây, mà gần như chúng không trở lại cho nàng chỗ trống nào để né tránh. Chương 820. Nếu là mọi khi, không ít võ giả sẽ không ngại mà bay tới cứu hỏa giãn nhi. Địa vị của công chúa thần quốc này thậm chí còn cao hơn thái tử. Có thể cứu được hỏa dãn nhi thì sẽ khiến thần quốc thiên phong nợ họ một nhân tình rất lớn. Nhưng hiện tại lại không có ai dám lên phía trước. Độc tính của độc lòng tỷ quá mạnh, không ai dám chạm vào mũi tên nhọn này. Huống hồ chỉ cần hơi chạm vào thì tốc độ của mũi tên nhọn này sẽ lập tức tăng lên bay nhanh tới hướng đã định nếu muốn cưỡng ép chúng thay đổi phương hướng thì sẽ chỉ làm cho hỏa doãn nhi nhanh chết hơn tì tì hai mắt họ a thần nhìn chằm chằm vào hỏa doãn nhi hắn và hỏa doãn nhi đi tít đằng trước nên cũng khá an toàn hơn các võ giả khác nhưng mũi tên nhọn từ hai bên trái phải bao vây lại càng lúc càng nhiều không ngờ lại dồn hỏa doãn nhi vào góc chết trên mặt hỏa doãn nhi cũng lộ vẻ băng hoàng nàng nhìn xung quanh dường như đã nghĩ ra biện pháp phá vòng vây đôi mắt nàng vừa chớp một cái chiếc vòng ngọc kia liền lắc lư kịch liệt hơn một luồng lực quy tắc huyền ảo lấy nàng làm tâm mà lan rộng ra ngoài rõ ràng nàng muốn dùng quy tắc thời gian để làm cho mấy mũi tên nhọn dừng lại tuy nhiên mũi tên nhọn ban đầu đã chịu sự ảnh hưởng từ lực quy tắc thời gian hơn nữa lực quy tắc thời gian trên thân mũi tên dường như còn mạnh hơn hỏa doãn nhi mũi tên nhọn này vẫn không ngừng bay chậm rãi tiếp cận nàng khi hai người đồng thời thi triển quy tắc thời gian quy tắc thời gian nào mạnh hơn thì sẽ hoàn toàn bao trùm quy tắc thời gian yếu hơn cho nên Quy tắc thời gian nàng phóng ra lúc sau chẳng những không ảnh hưởng tới mũi tên nhọn, mà ngược lại còn làm cho thời gian của các võ giả khác ở xung quanh chậm lại. Thấy cảnh tượng này, cuối cùng Hòa Doãn Nhi cũng kích động, vội vàng thu lại quy tắc thời gian. Lập tức, tiếng chửi bậy của các võ giả khác liền vang lên, bởi vì quy tắc thời gian của nàng suýt chút nữa đã hại chết bọn họ. Quy tắc thời gian không có hiệu quả, nàng càng không dám thi triển các võ thuật khác đi tấn công mũi tên nhọn, nhìn mũi tên nhọn từ từ tới gần. Những cảm xúc tuyệt vọng dần dần chiếm lấy nội tâm nàng, là ta không đủ mạnh sao, quả nhiên Phụ Hoàng nói đúng, thực lực hiện tại của ta mà muốn một mình lang bạt thì vẫn chưa đủ tư cách, không ngờ lần đầu tiên thăm dò bí cảnh, ta lại ngã xuống ở đây, trong lòng Hòa Doãn Nhi nghĩ tuyệt vọng như thế, tính cách của nàng luôn tích cực, cởi mở, vấn đề duy nhất chính là quá mức khờ khạo, nàng nghĩ rằng tất cả sự vật trên thế gian đều vô cùng tốt đẹp, chưa từng cảm nhận được sự tàn khốc của thế giới này, Hòa Doãn Nhi hơi hối hận. Bởi vốn dĩ phụ hoàng có một chiếc nguyện y cấp bậc thần khi muốn giao cho mình, vừa vặn nguyện y đó lại có thể ngăn cản mũi tên ngọn, thế nhưng lại bị hỏa dã nhi kiên quyết từ chối. Nàng vẫn cảm thấy phụ hoàng quá mức yêu chiều mình, như vậy nàng làm sao có thể trưởng thành. Nhưng vào khoảnh khắc khi đối mặt với cái chết, nàng mới hiểu được rằng bản thân mình vẫn quá ngây thơ. Đáng tiếc đã quá muộn, trên mũi tên nhọn không ngừng lóe ra ánh sáng màu xanh, sáng bóng như lưỡi hái tử thần, từng bước áp sát nàng, ngay trong nháy mắt ấy. La Trinh thôi không đẩy khối đá nguyên từ thần kia nữa, mà lập tức băng qua không gian, vòng trở lại phía Hòa Doãn Nhi. Hắn quay lại làm gì? Hòa Doãn Nhi chớp mắt một cái, nàng đã bị bốn mũi tên nhọn hai bên đan xen dồn vào góc chết, căn bản không có cách nào để phá vòng vây. Chẳng lẽ hắn muốn cứu mình? Đây căn bản là chuyện không thể nào, trừ phi La Trinh lấy bản thân ra ngăn cản mũi tên. Hơn nữa, với uy lực của mũi tên nhọn này, một khi chạm vào chúng thì chỉ sợ nó sẽ dễ dàng xuyên qua bất cứ thân thể võ giả nào. La Thiên Hành, ngươi làm gì? Nhanh đi đẩy tàng đá của ngươi đi, mẹ nó, ngươi muốn hại chết chúng ta sao, Ngù Ngốc, còn một chút nữa là vượt qua khu vực mũi tên chậm rồi, ngươi quay lại làm gì, nếu ngươi không đẩy đá nguyên từ thần, tất cả chúng ta sẽ chết, mặc kệ việc La Trinh bọc phát ra toàn bộ sức mạnh, đẩy đá nguyên từ thần đi nhanh đến đâu thì dưới sự ép sát của từ thần sẽ chẳng có ai ghét hắn đẩy quá nhanh mà chỉ hẳn La Trinh không thể đẩy tàng đá bước đi như bay. như vậy mọi người mới có thể theo hắn tiến lên hiện tại cũng chỉ còn hơn 10 triệu nữa là có thể ra khỏi khu vực mũi tên chậm thì la trinh lại dừng lại hơn nữa hắn còn bỏ đá nguyên từ thần đó mà đi vòng lại phía sau đây chẳng phải là muốn hại chết mọi người sao đám người yên vương nguyệt doanh và tả truyền đông không nói gì tuy bọn họ cũng rất lo lắng cũng không hiểu vì sao la trinh lại đi vòng nhưng biểu hiện trước đây của la trinh đã khiến cho mọi người hết sức tí nhiệm nghe thấy tiếng chửi rùa la trinh trợn tròn mắt đám người kia dường như không biết rõ tình cảnh của mình vậy hắn căn bản không quan tâm đến tính mạng của những người khác Nhưng Hỏa Giãn Nhi lại để lại cho hắn ấn tượng không tồi, nhất là lúc hắn phải chịu một quyền của chiến đế đại vũ, nàng lại chịu đưa bán thần khí của nàng cho mình mượn, việc này khiến trong lòng La Trinh rất cảm kích, nhưng La Trinh cũng rõ, Hỏa Giãn Nhi có hành vi như vậy là do tính cách của nàng vốn vậy, chứ cũng không đại diện cho cái gì khác, ngay cả như vậy, hắn cũng phải đến cứu Hỏa Giãn Nhi, đợi đến khi La Trinh xông đến bên cạnh Hỏa Giãn Nhi, bốn mũi tên nhọn đã vây kín hai bên trái phải của nàng cũng chỉ còn cách Hỏa Giãn Nhi trong gang tắc, người muốn làm gì? thấy La Trinh vươn tay về phía mũi tên nhọn trên mặt Hoa Doãn Nhi lộ ra vẻ sợ hãi. Mọi người đều đã chính mắt nhìn thấy độc tính của độc long tì trên mũi tên nhọn, đã có không ít thiên tài cấp thần chết dưới mũi tên nhọn đó. vậy mà La Trinh cứ thể vươn tay ra bắt lấy. tất cả mọi người đều trông chờ La Trinh đẩy tảng đá đi, cho nên ánh mắt cũng tập trung trên người hắn. bọn họ biết La Trinh muốn cứu Hoa Doãn Nhi, nhưng trăm triệu lần đều không ngờ La Trinh lại cứ tay không như vậy mà bắt mũi tên nhọn. đây là muốn tìm chết, ngay trước mắt bao người la trinh trực tiếp ra tay đè lại đầu nhọn của hai mũi tên ở bên phải vừa mới bay đến một chút bởi vì tác dụng của quy tắc thời gian nên khi mũi tên nhọn này chạm phải cái gì đó thì sẽ đột ngột tăng tốc nếu la trinh tùy ý đập vào trên mũi tên nhọn mũi tên nhọn kia rất có thể sẽ đột ngột xuyên qua hỏa doãn nhi cho nên hắn mới chọn bắt lấy đầu nhọn của mũi tên trong nháy mắt bắt lấy đầu nhọn mũi tên la trinh liền cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ khổng lồ tuôn ra từ trong đó hai mũi tên nhọn đó đẩy mạnh hai tay la trinh bắn thẳng tới người hắn Mà La Trinh lại khéo léo sử dụng sức lực thuận theo sức mạnh của hai mũi tên nhọn mà nghiêng hai tay sang, mua bàn tay trực tiếp đánh vào trên người Hoa Doãn Nhi. Dưới sự va chạm này, Hoa Doãn Nhi mới thoát khỏi nguy hiểm. Cùng lúc đó, hai mũi tên nhọn mới xuyên qua hai tay La Trinh đã bay mất, không thấy bóng dáng đâu nữa. Sức chống đỡ của hai tay La Trinh đã có thể so ngang với thánh khí, thế mà lại bị hai mũi tên nhọn này xuyên qua. Có thể tưởng tượng được sức mạnh của mũi tên nhọn trong khu vực mũi tên chậm này kinh khủng đến mức nào. Hoa Doãn Nhi ngơ ngác nhìn La Trinh. Tuy nàng biết bản thân đã được cứu, nhưng nàng lại càng rõ hơn, La Trinh chết chắc rồi, chỉ thấy trong hai tay La Trinh không chỉ có máu tươi tuôn ra, mà độc lòng tì màu xanh cũng bắt đầu không ngừng lan ra, nhanh chóng lan theo cổ tay La Trinh. Đừng có ngây người nữa, không còn trông chờ được vào người này nữa rồi, hắn chết chắc rồi, chúng ta phải tự mình đi đẩy tảng đá thôi, đúng vậy, không thể trông cậy vào La Thiên Hành nữa, chúng ta nhanh lên, mọi người cẩn thận một chút, đừng đụng vào La Thiên Hành, nếu không cũng sẽ bị nhiễm độc lòng tì đấy một số võ giả sau khi phục hồi tinh thần thì không còn chú ý đến La Trinh nữa. Nếu không đẩy đá nguyên từ thần, tất cả bọn họ sẽ chết. Vì thế, có năm sáu người bay vút ra, bắt đầu đẩy mạnh đá nguyên từ thần. mấy vị thiên tài cấp thần đồng thời đẩy tảng đá, coi như cũng có chút hiệu quả. đá nguyên từ thần lại bắt đầu di chuyển, nhưng mỗi lần chỉ có thể di chuyển được nửa trượng, một trượng. còn thua xa La Trinh dưới một trường của hắn, đá nguyên từ thần này phải di chuyển được bảy tám trượng, chỉ có ánh mắt của hỏa thần, hỏa Doãn Nhi và đám người Yến Vương. Nguyệt Doanh là ngương ngác, tập trung trên người La Trinh, Độc lòng tỉ đã bắt đầu phát tán khắp người hắn, nhưng vì sao, độc dược mạnh như vậy mà lại không ăn mòn thân thể hắn, trong đầu Hòa Giãn Nhi và Hòa Thần cùng hiện lên một vấn đề. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.